Hốn nguyên võ tôn, tác giả, mạo tử hữu tài, thực hiện, huyết công tử, chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 40, huyền thiết bồng, biết gió trong rừng có hộ vệ tìm mình, Diệp Phong dễ dàng tránh thoát được họ, ngầm rời khỏi rừng, lợi dụng viên thí. Gã nhanh nhẹn lướt đi trên cành cây trong rừng rầm, đi trên lưng chừng không không chỉ rồng rãi mà cũng khó bị địch nhân ở dưới đất phát hiện. Gã tu luyện nguyên đơn quyết, thần thức linh mẫn gần như đạt đến trình độ võ sư, hơn xa toán hộ vệ. À, có người. Gã chợt dừng lại, tựa sát vào cành cây, ánh mắt lạnh lẽo nhìn xuống cách đó không xa, một viên hộ vệ uể hoài đang ngây ngang đi tới. Gã nín thở, không phát ra mảy may tiếng động. Tìm kiếm suốt mười ngày nay khiến các hộ vệ bình thường chỉ quen hưởng thụ khó lòng chịu được, không giữ được tính cảnh giác cần có, ai cũng tỏ vẻ mất hết kiên nhẫn. Khó trách họ, Diệp Phong chỉ là nhị dai võ đồ, dù có tiểu xảo cũng bị sánh được với tam dai võ đồ. Toàn là cao dai võ đồ nên tất nhiên họ không coi gã vào đâu. Không biết kẻ may mắn nào gặp được tiểu tử đó. Nếu để ta gặp phải, lão tử phát tài rồi. Hộ vệ đó ngoẹo đầu ngó nghiêng tứ phía, xem ra không có phát hiện gì, ngồi xuống dưới gốc cây. Trên đầu hắn chính là cành cây Diệp Phong đứng. Phái ngần ấy nhân thủ, chỉ người tìm thấy tiểu tử đó mới được thưởng, sừng minh mung thế này tìm được hay không toàn dựa vào vận khí. Lão tử sao phải khổ lẩm bẩm thêm mấy câu, viên hộ vệ móc lương khô mang theo ra, uống mấy ngụm nước, nhắm mắt lại dưỡng thần. Diệp Phong ở phía trên vốn định đợi toán hộ vệ bỏ đi, mắng thầm không ngớt, hiện tại nếu có hành động gì tất sẽ kinh đồng họ, xem ra hắn định ở đây một lúc nữa, nhưng gã đang vội quay về Ngọa Lăng Thành. Làm thịt hắn. Ngẫm nghĩ một chút, gã liền quyết định Sai lầm lớn nhất của bạch Thủy Nham là hình như chỉ phái một hộ vệ tìm một khu vực Lão cho rằng trung cấp hộ vệ là đủ thực lực cầm chân gã Nhưng thật sự không như lão tưởng tượng Từ từ vận thổ nguyên lực lên thân thể gã bước vào trạng thái sẵn sàng ra đòn Tinh quang lóe qua mắt, gã quý người từ trên cao nhảy bổ vào trung niên hộ vệ Hộ vệ này là thất sai võ đồ tính cảnh giác cao hơn dự liệu Diệp Phong vừa động, hắn đã giật mình dựng tóc gáy, nguyên lực tràn ra, điệp chân xuống lăn sang một bên. Gã đánh lén không thành tâm niệm chuyển động nhanh, nhanh chóng thu lại thổ nguyên lực. Đối phương không nắm rõ thực lực của gã, hoàn toàn có thể xuất kỳ bất ý mang lại kinh ngạc cho đối thủ. Đáng tiếc, tốc độ ban nãy của gã còn chậm một chút. Diệp Phong thầm nhủ, nếu tốc độ đạt đến đẳng cấp võ sĩ thì đối thủ quyết không thể dễ dàng tránh thoát. Ha ha, vận khí của lão tử đến rồi. Viên trung niên hộ vệ hơi xứng người khi thấy gã, rồi lập tức hoan hỉ phát cùng. Không cần nghĩ vì sao gã chủ động hiện thân trong lòng chỉ còn nghĩ đến phần thưởng của Bạch Thủy Nham. Xưa nay ta chỉ mang lại vận rủi cho địch nhân. Hiểu rõ đối thủ là thất sai võ đồ, gã khẽ nhíu mày tất phải tốt chiến tốt quyết, bằng không để hắn thoát đi tìm viện binh thì phiền hà rồi. Lão tử gặp tài vận rồi. Nạp mạng đi. Mười tinh tệ là một khoản không nhỏ, trung niên hộ vệ mắt ánh lên nét am lam, nhưng xuất thủ không hề lơi lỏng. Tiểu tử này dù gì phi thường, hắn không thể chủ quan để tiền tài bay mất. Muốn xin phần thưởng của cậu chủ tử nhà người, vậy thì lại đây. Diệp Phong lạnh nhạt thốt, tốc độ của gã không bằng đối phương, vậy thì đợi hắn chủ động xuất kích. Để xem ngươi rơi vào tay ta còn cuồng vọng được nữa không. Trung niên hán tử bị Diệp Phong kích nổ, lắc người lao tới, tay ánh lên kim mang mờ mờ đặc điểm của kim nguyên lực là nhanh nhẹn thoáng cái hắn đã đến trước mặt diệp phong tay thò ra sắc bén như mũi dao cắt vào yết hầu gã xuất thủ độc ác tuyệt tình thổ nguyên tứ điệp chấn phòng ngự diệp phong nhanh nhẹn nghiêng người bàn tay vốn đâm vào yết hầu gã liền biến thành bổ vai gã không tránh mà phận tứ điệp chấn thổ nguyên lực lên mình đâm trúng vai cũng có thể khiến người bị thương trung niên hộ vệ cười độc ác Tay nhanh hơn mấy phần, bốp, ngay lúc chạm vào vai Diệp Phong, tay hắn chợt cảm giác được một lớp trở lực hồn hậu tiếp đó là một lớp trở lực nữa. Liên tục bốn lớp, lớp sau mạnh hơn lớp trước, thủ đao vốn như rắn độc thẻ lưới kim quang thu liếm uy lực sầm hẳn. Tuy mổ chúng vai Diệp Phong nhưng chỉ cào rách được một vết mờ mờ. Lực phòng ngự mạnh lắm, tưởng gì lắm. Trung niên hộ vệ chưa kịp kinh ngạc vì sao Diệp Phong có được lực phòng ngự như thế thì bên tai đắt vang lên tiếng gọi tử phong lạnh lùng của ngươi không có cơ hội thứ hai. Nhân lúc đối phương cạn hết lực sau đòn đánh chưa kịp phản ứng tay phải gã bang theo thổ nguyên tứ điệp chấn hồn hậu phối hợp với hùng chi à nghĩa tống mạnh vào mặt địa nhân một tiếng nổ trầm trầm vang lên kéo theo cả tiếng kêu thảm chưa kịp thoát khỏi cổ họng trung niên hộ vệ ngã ngửa người văng đi xương mặt nát vụn mặt mũi méo mó không thành hình người máu và miệng sỉ máu nhãn thần ảm đạm dần rơi xuống đất giật giật người rồi bất động liếc nhìn xuống vai vết máu không ảnh hưởng gì đó đang từ từ liền lại vĩnh viễn không nên coi thường đối thủ cái nhớ kỹ kinh nghiệm này Nếu ngay từ đầu viên hộ vệ sử dụng võ ký tông kích thì e rằng gã không dám dùng ngảnh tiết đối phương cũng không thể dễ dàng hạ được Sinh tử chiến đấu coi thường đối thủ đồng nghĩa với lấy tính mạng ra đùa Đã gần mìa sừng Diệp Phong không chần chừ nhảy bật lên tiếp tục lướt về phía ngã lăng thành Thất tung hai hộ vệ chắc chắn khi điểm xanh tối nay chúng sẽ không lần ra gã ở khu vực nào các ngươi chứ mê hoạt đi ai đoán được ta đắc nhân cơ hội lén về ngọa lăng thành trong ngọa lăng thành đã trở lại bình tĩnh như trước giờ ngọ mới qua đường phố lạnh lẽo dần khôi phục tình cảnh náo nhiệt cửa Tây nằm trong phạm vi thế lực của Diệp gia một bóng người đeo nón che mặt màu đen từ từ đi vào thành hồ về Diệp gia chỉ tùy ý liếc nhìn rồi không chú ý đến chỉ là một xung binh tự do không có gì đặc biệt Chính là Diệp Phong, để không gây chú ý, gã ẩn tàng thân phận lén quay về Mã Lăng Thành. Vừa vào thành, gã liền nhắm hướng đường phố trung tâm nhất, nơi Bạch Thủy ưng dễ xuất hiện nhất. Còn hai canh giờ nữa mới tối, không cần quá nóng lòng, chỉ cần Bạch Thủy ưng xuất hiện, gã sẽ có hội lấy mạng hắn. Địa bàn diệp gia khống chế không khác gì trước kia, giải rác có hộ vệ đi tuần, những nơi trọng yếu không chỉ đông hơn mà có cả hộ vệ cao cấp ẩn tàng. Với thần thức của diệp phong, hộ vệ thực lực dưới võ sư trong vòng 10 thước đều không thoát được tầm tra thám của gã. Vào đến địa bàn Bạch thủy gia khống chế, tình huống xảy ra biến đổi. Tuy trên đường không thiếu hộ vệ tuần thì... Nhưng thực lực phần lớn là sơ dai, ỏ đồ, thậm chí còn cả lục, thất dai bình Phía tây đường phố là khu vực có nhiều võ giả lai vãng Nhưng hộ vệ ở đây thực lực đều là võ đồ cấp thấp Đủ biết đích trung cấp hộ vệ của Bạch Thủy gia đích xác bị phách đi hết Nếu xảy ra náo loạn ở đường phố, dựa vào số hộ vệ này, khó lòng chấn áp được cuộc diện Nhưng dù sao Bạch Thủy gia còn có chút uy thế tại ngọa lăng thành, không ai dám công khai gây sự. Nhưng, lực uy nhiếp không đủ thế nào cũng có phiền hà. Lừa đảo, tranh cãi, xung đột quy mô nhỏ khó lòng tránh được, địa bàn Bạch Thủy gia trở nên khá hỗn loạn. Tình huống này rất có lợi với mình. Gã ẩm tàng trong cái khăn che mặt thầm nở nụ cười. Hảo bảo bối, hảo bảo bối. Ở đây bán bảo bối tốt đây. Một tiếng quát cắt ngang dòng suy nghĩ của gã, đưa mắt nhìn lên thì ra một tiểu đội dung binh gồm ba người đang bày hàng ở khu tự do giao dịch, một cây thiết bổng đen ngọng lọt vào mắt gã. Món vũ khí này là bọn tại hạ lấy được ở yêu thú khu trong ninh tính sâm lâm. Một dung binh nhỏ thó mồm năm miệng 10 chỉ vào thiết bổng giới thiệu. Bề ngoài đây chỉ là một cây huyền thiết bổng thông thường song nếu quan sát kỹ sẽ cảm giác được thổ nguyên lực phát ra. Tại hạ dám chắc đây là linh khí. Linh khí. Lời vừa buông ra quả nhiên hấp dẫn vô số ánh mắt. Không ít võ giả tu luyện thổ nguyên khí hải đổ xô đến. Còn cả những võ giả không tu luyện thổ nguyên nhưng thích xem náo nhiệt nữa. Gian hàng của tiểu đội dung binh nhanh chóng bị vây kín. Hỗn Nguyên Võ Tôn tác giả Mạo Tử Hữu Tài thực hiện Huyết Ông Tử Chuyện được chia sẻ tại website odiuchuyen.org chương 41 Sóng gió tranh giá, Diệp Phong hơi máy động, vũ khí là một vật phẩm quan trọng của võ giả, nếu chọn được vũ khí vừa tay có thể đề cao sức chiến đấu Võ đồ cảnh giới đủ để dồn nguyên lực vào vũ khí. Vì thuộc tính khí hải khác nhau, võ khí cho các dạng nguyên lực tu luyện giả cũng bất đồng. Thổ hệ khí hải thích hợp sử dụng vũ khí trầm trọng như trọng bổng thiết trùy quyền trượng trọng lượng càng nặng càng phát huy được uy lực của thổ nguyên lực. Cây huyền thiết bổng này toàn thân đen nhánh, dài chừng 6 thước, từ chỗ cầm tay trở đi dần biến thô đến đuôi to ngang với miệng bát. Trọng lượng không ít hơn trăm cân thích hợp nhất để phát huy đặc tính của thổ nguyên lực Diệp Phong hơi nghèo mắt con ngươi giấy lên một tầng màu lục nhạt Nguyên Linh nhãn Nếu huyền thiết bổng là linh khí Gã có thể dùng vài viên cửa phẩm nguyên đơn ao đổi Đội dung binh bắt đầu khoác lác Tuy bọn tài hạ không có nhãn quang độc đáo gì Nhưng cây huyền thiết bổng này hàm chứa thổ nguyên lực chắc chắn không phải vật tầm thường Ở đây không có ai biết người biết của các vị cứ ra giá, nếu thích hợp bọn tài hạ sẽ bán. Võ giả quanh đó nhi nhau nghị luận. Thổ nguyên lực này quá nhạt, xem ra là hoàng giai linh khí, hơn nữa bị tổn hại không ít, nhưng vẫn hơn hẳn vũ khí bình thường. Một thanh linh khí hoàng giai công kích ít nhất cũng giá trị mấy chục tinh tệ, không hiểu giá thế nào. Hương Đệ Có thể cho tài hạ xem cây bồng không? Một võ giả tu luyện thổ nguyên hiển nhiên đồng tâm, nếu giá hợp lý thì dù là linh khí bị tổn hại, uy lực cũng vẫn hơn vũ khí thông thường. Không được, nếu muốn mua thì cứ ra giá, giao dịch thành công rồi, các hạ muốn xem bao lâu cũng được. Dung binh nhỏ thó lắc đầu thu huyền thiết bồng vào sát người tựa hồ không muốn cho ai chạm vào. Các vị cho là bao nhiêu tiền thì thích hợp Võ giả hỏi y không muốn đường đột ra giá Thế này đi Một thanh viên trong tiểu đội dung binh tiếp lời Bọn tại hạ không ra giá thấp nhất Bắt đầu từ một kim tệ tất cả tranh giá Ai trả cao thì được công bình hợp lý Già trẻ như nhau Khả dĩ dùng kim tệ Chúng nhân tựa hồ không dám tin dù là linh khí tổn hại thì cũng khó dùng kim tệ để tính giá trị. huynh đệ bọn tại hạ gần đây có việc lại thiếu tiền ở đây không có người an hiểu món hàng. các vị cứ đưa ra một cái giá dù là bao nhiêu bọn tại hạ cũng nhận. viên dung binh tỏ vẻ tiếc nuối vỗ đùi diệp phong đứng ngoài hừ lạnh. ta trả hai trăm kim tệ. một người nhanh chóng ra giá hai trăm kim tệ. Nguyên cây huyền thiết bổng này cũng đáng giá thế rồi Ta trả trăm, Chỉ dựa vào điểm có thể chứa được thổ nguyên lực quyết không thể mua được với giá tầm thường 700 1000 Diệp Phong thản nhiên nhìn chúng nhân liên tục ra giá thầm cười lạnh Ban nãy gã vận nguyên linh nhắn lên xem Huyền thiết bổng vốn là vật bình thường, chỉ có mấy nơi dính thổ nguyên lực nên mới phát ra năng lượng khí tức nhàn nhạt. Theo lý thuyết, ngũ hành nguyên lực một khi thoát ly sinh mệnh thể sẽ tan biến vào thiên địa, không thể bao phủ một cây vũ khí, trả trách chúng nhân đều mắc lừa. Vũ khí phát tán ra nguyên lực khí tức hầu như đều là linh khí. Linh khí có tính chất công kích có thể căn cứ vào độ gia tăng nguyên lực lúc sử dụng để xác định phẩm cấp. Chỉ cần tầm cây bổng sẽ nhanh chóng tìm ra khuyết điểm nên viên dung binh nhỏ thó không chịu cho ai chạm vào, sợ bị lộ mánh. Gã cũng nhận ra trong đám đông có đồng phạm của tiểu đội dung binh, liên tục hô giá hâm nóng bầu không khí, hoàn toàn không do dự khi tăng giá xem ra đội dung binh này là dung binh lửa đảo như lời đồn cây huyền thiết bổn giá hai trăm kim tệ thêm cả chớ nguyên lực không hiểu lấy đâu ra nữa thì cũng không vượt ba trăm kim tệ nhưng họ thi triển thủ đoạn kết hợp lại e rằng giá lên cao gấp 10 diệp phong lặng lẽ đến bên viên dung binh ré tai nói tại hạ trả bốn trăm kim tệ mua cây huyền thiết bổn và phương pháp ngụy trang linh khí chát Viên sung Binh lập tức nhợt nhạt mặt mày, ở đây quả nhiên có cao thủ. sung Binh lừa gạt kiểu này là đối tượng các võ giả tầm thường cực kỳ thống hận. Nếu Diệp Phong tiết lộ đường trường, e rằng họ đừng mong đi khỏi. Họ chọn khu tự do mậu dịch này vì thường chỉ có võ giả cấp thấp qua lại, hiếm khí xuất hiện cao nhân. Dù có thì những người này cũng không thèm vạch trần thành thử họ liên tục đắc thủ ở các thành thị nhỏ. Hôm nay đã gặp phải hàng khó rơi. năm Tinh tệ Diệp Phong khẽ hô đương gã không định thực sự trả số tiền đó. Viên Dung Đinh nở nụ cười bất lực. Chúng nhân xôn xao tỷ lệ đổi tinh tệ và kim tệ là một ăn hai nghìn tiền. Tiền nào cũng chỉ thu tinh tệ vào trả kim tệ ra. Tuyệt đối không đổi kim tệ lấy tinh tệ. Đủ thấy tinh tệ cực kỳ hiếm. Các hạ có nhắn quang lắm. Xung binh nhỏ thó tựa hồ không thấy đồng bạn trong đám đông đang nhăn nhó, vẫn hứng hở nói. Một món linh khí ngụy trang mà bán được năm tinh tệ đúng là đại phát tài. Lần đầu tiên y gặp phải khách sộp thế này. Võ giả quanh đó đều nản lòng, giá này đã vượt khỏi cực hạn của họ. Thực lực tối cao chỉ là ngũ sai võ đồ toàn bộ tài sản không đủ năm tinh tệ. Còn ai trả cao hơn không? Không có thì huyền thiết bổng xe bán cho vị khách này Thành giao Dung binh nhỏ thó vội vàng tuyên bố kết quả Chúng nhân lắc đầu tiếc nuối dần tản đi Linh khí vốn không phải thứ những võ giả cấp thấp như họ sử dụng Các hạ có ý gì Dung dinh nhỏ thó biến sắc Diệp phong đưa ra rõ ràng là một kim tệ Một thác đừng hỏi nữa Lần này chúng ta chịu thôi, đưa huyền thiết bổng cho y Viên dung binh đứng sau nhăn mặt Mắt ánh lên niềm oán hận Trừng mắt nhìn gã chầm chầm Thấy đồng bạn nói vậy Đội dung binh mới hiểu hóa ra Từ nãy đến giờ đã mừng Tuy không cam lòng nhưng đành bó tay Nếu đối phương lập tẩy đương trường E rằng muốn thoát thân cũng khó Tại hạ còn thấy hứng thú với thuật ngụy trang linh khí Tiếp lấy huyền thiết bổng, Diệp Phong cân nhắc trọng lượng, vừa hay thích hợp, liềm mỉm cười bảo. Các hạ đừng ép người quá đáng. Viên dung binh phạm lỗi nghiến răng. Tại hạ không cần bốn trâm kim tệ này, huyền thiết bổng cũng cho không, nhưng bí phương tuyệt đối không thể cho biết. Việc đó không thể theo các vị. Diệp Phong vuốt mũi, ngữ khí thoáng uy hiếp. Không sao bí phương ra, đừng mong đi khỏi nơi này. Đối phương biến sắc, chỉ cần Diệp Phong tiết lộ tiểu xảo của họ, võ giả ở đây e rằng sẽ không để họ đi khỏi. Đại ca, hắn chỉ là một tiểu tử, bốn người chúng ta hợp lực xử lý rồi bảo là hắn mua không trả tiền. Chỉ cần chúng ta đánh vỡ mồm hắn chắc hắn không tiết lộ được. Rồi chúng ta nhân cơ hội rời ngõa lang thành. Một thác ngầm nói với dung binh giao hàng, xem ra y là lão đại của nhóm. Dung binh lão đại âm trầm mặt mày, tựa hồ có ý đồng thủ. Diệp Phong không trả đủ năm tinh tệ là sự thật, chỉ cần không cho gã cơ hội nói ra, bọn họ sẽ có thể nhân cơ hội tẩu thoát. Hồ vệ của Bạch thủy gia quanh đó thực lực không cao, không cần e rè. Tại hạ khuyên các vị đừng hành động ngốc nghít. Đối diện với ánh mắt bất thiện của đối phương, Diệp Phong vẫn ung dung, huyền thiết bổng tùy ý vung lên. Tứ điệp chấn, âm Mặt đường trong vòng 10 thước cảnh đó chấn động Một cái hố xuất hiện dưới chân gã, sâu chừng nửa thước Võ giả quanh đó đều hiếu kỳ nhìn lại Hiệu quả đòn lập uy của Diệp Phong khiến tất cả cùng hít khí lạnh Uy lực đó chí ít đạt đến võ sĩ ở ngọa lăng thành cũng được coi là cường giả Bốn viên dung binh lừa đảo lạnh buốt sống lưng Huyền Thiết bổng trong tay Diệp Phong tựa hồ trở nên đáng sợ. Nếu đập lên mình thì e rằng không còn là người nữa. À, không, không có gì. Viên Dung Đinh nhỏ thó dùng mình vội giải thích với Tắc Phó giả. Vì Tắc Hạ này chẳng qua muốn thử uy lực của vũ khí. Quả nhiên là linh khí. Lần này bọn Tải Hạ thiệt hại lớn. Nhìn súng hiệu quả dưới chân Diệp Phong, mấy thổ hệ võ giả tỏ ra hâm mộ Có tiền quả nhiên hay ho Ai nấy đều cảm thán, rồi quay đầu giải tán Hiện tại các vị đồng ý cho biết chưa Mắt gã lạnh nhạt, nhẹ dòng hỏi, cát, cắt hạt Dung binh lão đại nhìn huyền thiết bồng với vẻ kinh sợ chật vật nuốt nước bọt rồi ớt uống Bí thuật đó là cần câu cơm của bọn tại hạ sao cho các hạ Tại hạ chỉ đơn thuần hứng thú với cách bảo tồn nguyên lực tại phàm vật Không có gì xung đột với các vị Các vị có thể yên tâm Diệp phong cắt lời Tiếp đó ngứ khí tỏ ra uy hiếp Nếu các vị không chịu phối hợp E rằng sau này không còn cơ hội sử dụng bí phương đó Được Dung binh lão đại biết hôm nay không sao ra bí phương thì khó thoát thân Chỉ còn cách thỏa hiệp thận lợi lấy được bí phương khói môi diệp phong nở nụ cười san chá hỗn nguyên võ tôn tác giả mạo từ hữu tài thực hiện huyết công từ chuyện được chia sẻ tại website audio chương bốn khai chiến thần thái nhảy hoài đi trên đường huyền thiết bồng được thu vào nguyên trạng Diệp Phong công tỏ ra nóng vội trong lúc chờ đợi này Gã quan sát kỹ cách phân bố và thực lực của hộ vệ Bạch Thủy gia. Bạch Thủy ưng mà xuất hiện Gã tuyệt đối không để hắn sống sót Nếu hôm nay hắn không đến coi như hắn mạng lớn Sống thêm được mấy ngày Gã tương đối nắm chắc Đến quá 9 phần Bạch Thủy ưng sẽ xuất hiện ở đây Thói quen mấy năm rồi Không dễ thay đổi được Phụ thân con nhất định sẽ mang đầu hắn đến trước linh sàng của người. khẽ sừng chân gã từ từ nắm tay. qua giờ ngọ một canh giờ đường phố dần huyên náo người đông dần. diệp phong đang từ tốn đi chợt xứng người một quang khoảnh khắc san biến thành lăng lệ cực độ. một bóng người nhen ngang, ngang quen thuộc lọt vào thị tuyến của gã. sau lưng hắn là hai trung niên nam tử thể cách trắng kiện hai tứ sai võ đồ, một thất sai võ đồ và một lục sai võ đồ. Xem ra Bạch Thủy Nham thật sự yêu thương cậu con bảo bối, gã mất bóng cả tháng nhưng lão vẫn bảo vệ hắn đến thế. Gã khẽừ mũi, mắt ánh lên lạnh lẽo. Người đi qua đều cung kính gọi Bạch Thủy thiếu xa càng khiến hắn đắc ý. Vì lý do này hắn thích nghênh ngang đi trên phố, hưởng thụ ánh mắt cung kính hân mộ của người khác là việc cực kỳ thoải mái. Diệp Phong hít sâu một hơi, bình tĩnh lại thân thể run lên vì kích động, từ từ đi về phía Bạch Thủy Ung. Ai đó? Bảo tiêu do Bạch Thủy Nham phái theo quả nhiên cảnh sát, khi gã còn cách Bạch Thủy Ung hai thước thì họ đã lắc người cản lai. Diệp Phong hiện giờ còn trùm đầu trong tà áo xanh nên đối phương không nhận ra Ta đã nói là sẽ dùng mạng ngươi tế điện phủ thân ta Diệp Phong kéo nón che mặt xuống, nét mặt phủ đầy sương lạnh Diệp Phong, Diệp Phong, Diệp Phong Bạch Thủy ưng kinh hô, dòng người gần đó cũng thi nhau kêu lên Bạch Thủy nham toàn lực tập nã Diệp Phong Việc đó lan khắp ngọa lăng thành Không ai ngờ gã dám quay lại Bốn hộ vệ đều khẩn trương dưới bị Bao bọc bạch thủy ưng vào giữa Đám đông quanh đó hoảng loạn Nhanh chóng trừa ra một khoảng trống Ha! Ha ha! Sau cơn vinh ngạc Bạch thủy ưng nở nụ cười ác độc Không ngờ ngươi dám tự chui đầu vào lưới Băng vào ngươi hả Diệp phong kinh thị Câu dễu cợt này khiến Bạch Thủy ưng nhớ lại cảnh mình suyết mất mạng dưới cước của đối phương, mặt đỏ lên vì hổ thẹn Để ta xem ngươi có bản lĩnh gì thoát khỏi tay bốn hộ vệ. Có thêm hai cao dai võ đồ hộ vệ, Bạch Thủy ưng tự tin hẳn. Diệp Phong có lợi hại hơn nữa, chả lẽ lại đủ khả năng hạ được lục sai và thất sai đích võ đồ. Lần trước Diệp Phong đã thể hiện toàn bộ thực lực. Ta có thể trốn được hay không thì không biết nhưng hôm nay ngươi nhất định phải chết. Diệp Phong không nói nhiều, hai chân đạp mạnh xuống đất, lao vào bạch thủy ưng. Lỗ mãng quá, đối phương có tới 5 người gồm cả cao sai võ đồ, hắn định tự sát hạ. cần đó, thủ lĩnh hộ vệ được Diệp Sa bố trí nhíu mày y không thể nhúc tay vào trường chiến đấu này, gọi một thủ hại lại sai đi báo cáo với Diệp Thừa Thiên. Chúng nhân vây quanh đều thở dài, tựa hồ dự liệu được kết cục của Diệp Phong. Một tháng trước gã suýt nữa xếp được Bạch Thủy ưng khiến cả ngọa lăng thành chấn kinh, giờ gã lại quay về nhưng hộ vệ của Bạch Thủy ưng hiển nhiên càng đáng sợ hơn, gã không có cửa thắng đáng tiếc. Bạch Thủy ưng hơi lùi mấy bước, mắt đầy oán hận. Hắn tuy rất muốn tận tay giết đối phương nhưng không có được thực lực đó. Lần trước Diệp Phong chỉ dùng một chiêu trọng thương tam dai võ đồ còn hiện rõ trước mắt Dù hắn không muốn tin nhưng nỗi sợ hãi không thể xóa khỏi đầu ức Đợi khi hộ vệ đánh cho ngươi trọng thương Ta sẽ đến giáo huấn tên khốn đáng hận nhà ngươi Thất sai và lục sai võ đồ hộ vệ nhất tề xuất thủ Ngay đón Diệp Phong Bạch Thủy Nhăm có lệnh Ai bắt được Diệp Phong bất kể sống chết đều được thưởng mười tinh tệ Ai cũng có tâm tư riêng đều muốn lập công đầu, gút, diệt phong quát to, song quyền rồn đủ thở nguyên lực hồn hậu tống ra. Tứ điệp chấn, bùng bùng, tiếng nổ liên tục vang lên trong lúc chúng nhân ginh hãi, hai hộ vệ tựa diều đứt dây vang lên cao rồi rớt phịch xuống. Thân ảnh thiếu niên có phần gầy gò đó vẫn đứng nguyên, dưới chân gã hằn sâu dấu chân cày xuống đất dài nửa thước. Khán giả đều kinh hãi nhưng cục diện nhất thời yên tĩnh lại từng ánh mắt kinh ngạc tụ hết lên mình thiếu niên đứng giữa trường đấu. Hồi lâu sau, Diệp ra hộ về ồn ào khen ngợi chúng nhân cùng phù hỏa. Một chiêu, hất bay hai cao dai võ đồ. Như thế cần thực lực thế nào? Lẽ nào chỉ trong một tháng Diệp Phong đã trở thành võ sĩ? Không thể nào, không, không thể nào. Nhất định là ảo giác Hiện thực và mong ước khác nhau xa quá Khiến Bạch Thủy ưng hoàn toàn không dám tin Hai hộ vệ là cao dai võ đồ Diệp phong dựa vào đâu để một chiêu hất bay cả hai Nhất định là họ sơ ý Họ chưa dốc toàn lực Nhất định là thế Gã lạnh nhạt nhìn Bạch Thủy ưng đang xứng người Nhớ đến hình dáng phụ thân Lòng chợt đau nhói Sát ý lăng lệ từ đáy lòng dấy lên chết đi. Vận đủ lực đạo, gã không hề lưu tình sơ nắm tay hơi biến thành màu đen đập mạnh vào tay phải Bạch Thủy Ân, ta không đời nào để ngươi chết dễ dàng. Bảo hộ thiếu gia. Hai hộ vệ còn lại tỉnh khỏi cơn chấn kinh, một tên hoảng hốt trắng trước mặt, sơ tay đỡ đòn. Muốn chết! thổ nguyên lực phun ra, lại là một chiêu tứ điệp chấn hồn hậu vô cùng đập mạnh vào tay cao thủ Tam Sai Võ Đồ. Cút tiếng xương gãy giòn tan vang lên, ai cũng nghe rõ, tiếng đó là tiếng thép thêm thảm vang vọng khiến họ rùng mình. "Mẹ ơi!" Kết quả thay thảm của các hộ vệ khiến Bạch Thủy ưng rùng mình, hai chân run lên. Hai cao sai võ đồ phía sau đồng thời nghênh chiến diệp phong thân thể chỉ hơi chấn động, thương thế không nghiêm trọng lắm, kinh ngạc nhìn nhau một chút rồi lập tức lao tới. "Thiếu gia chạy mau!" Hộ vệ còn lại nhợt nhạt mặt mày, đẩy bạch thủy ưng đến trước mặt hai cao sai võ đồ. Không ngờ Diệp Phong đáng sợ như vậy, e rằng phải mời hộ vệ cao cấp đến mới được. Mục tiêu của ta là bạch thủy ưng, ai không muốn chết thì cút mau. Diệp Phong lúc này uy phong lấm lấm, đứng ngạo nghễ giữa trường ánh mắt đầy sắc ý đóng đinh vào bạch thủy ưng. Bạch thủy ra hộ vệ nghe lệnh, bảo hộ thiếu chủ rút lui nhận ra sát ý của gã cao giai võ đồ đối diện cũng dùng mình trên phố còn không ít hộ về cấp thấp của bạch thủy gia để họ làm lá chắn sống xoạt xoạt xoạt mười mấy hộ về cầm vũ khí xông tới chắn trước ma diệt phong chỉ là ai cũng trắng nhợt mặt mũi mắt hiện rõ niềm sợ hãi hai chân run rẩy ngay cả trung cấp hộ về cũng không chống được một chiêu của gã, bọn họ xông lên chẳng phải tự sát hay sao? Các ngươi đang muốn dâng mạng vì bạch thủy ưng thì ta sẽ thành toàn cho các ngươi. xưa nay diệp phong chưa bao giờ nhẹ tay với địch nhân, gã và bạch thủy ưng kết mối tử thù, dám chặn trước mặt gã tất là địch nhân. Cốp một cây huyền thiết bồng nặng trịch xuất hiện trong tay diệp phong đập mạnh xuống đất, Định chạy Thấy bạch thủy ưng có dấu hiệu bỏ chạy Mặt gã sắc lạnh lại theo sát gót vù, Huyền thiết bồng giết gió quét vào toán hộ vệ Đối phó với binh tôm tướng tép này Gã không cần sử dụng võ hĩ Chỉ cần nhục thể và sức mạnh của hùng chi À nghĩa là đủ hết ba hộ vệ lên không Tiếng ra thì đập xuống đất Tiếng xương vỡ giòn tàn Tiếng thép thê thảm vang lên Cùng lúc khiến tất thảy run rẩy. Thiếu gia. Mau lên! Hai hộ vệ cao cấp theo sát Bạc Thủy ưng, nóng nảy rục rã, chỉ cần đợi được hộ vệ cao cấp đến tiếp viện, Diệp Phong quyết không thể khoa trương như thế. Nhưng Bạc Thủy ưng đang hoảng sợ, hai chân run lên không nghe theo điều khiển, vốn tốc độ của hắn không kém Diệp Phong bao nhiêu nhưng giờ không thi triển được một nửa. cút Diệp Phong lại vung thiết bổng trên không dài xuống một màn mưa máu. Hai hộ vệ đều mạng bắn ra xa. Dù tự tin đến đâu, họ cũng không dám đối diện với gã. Gã xào bước đuổi theo, chúng nhân tự động nhường đường. Thiếu niên này như kẻ điên. Gã lấy đâu ra sức mạnh như thế? Không chỉ hộ vệ bạc thủy ra nghĩ vậy, ngay cả người xem cũng có cùng nghi vấn. Thiên tài số một của đại lục cũng không thể trong một tháng tăng liền mấy cấp. Nhưng Diệp Phong phát uy thực lực sánh ngang với nhất giai võ sĩ, hốn nguyên võ tôn, tác giả, mạo tử hữu tài, thực hiện, huyết công tử. Chuyện được chia sẻ tại website www.od.org, chương 43, Bạch Thủy Ngạc, Hồ Chi Tấn Mãnh, Diệp Phong đạp mạnh chân thân thể trong tích tắc tiến gần Bạch Thủy ưng hơn mấy thước. Sắp đuổi kịp đến nơi A, Hoàng sợ trước cái chết Bạch Thủy ưng bảo phát đặc tính của kim nguyên lực Lao đi vôn vút Gián khoảng cách thành 5 thước Hai trung cấp hộ vệ quay lại cùng xuất thủ Mang theo nguyên lực hồn hậu tốc độ như xé không khí Sử dụng võ ký thuần thục nhất định ép gã không kịp trở tay Hùng chi ảo nghĩa tứ điệp chấn Ứng phó với một đòn toàn lực của hai cao giai võ đồ Gã không dám lơ là thân thể căng ra Huyền thiết bổng sơ ngang thổ huyên lực phun trào Bùng bùng Song huyền đập vào huyền thiết bổng cả ba cùng chấn động Diệp phong lùi liền hai bước tốc độ sung kích vì thế dừng lại Hai đối thủ quên mất rằng hiện tại gã cầm huyền thiết bổng nặng cả trăm cân Vũ khí trầm trọng như thế phát huy thổ hệ võ khí tay không sao có thể đón đỡ liên tục bốn lớp sung kích tràn vào thể nội tạo thành chấn động mãnh liệt hai người phun máu lùi lại liên hồi ngã ngửa xuống ngẩng đầu lên bà thủy ung đã chạy xa hơn chục thước theo tốc độ của diệp phong muốn đuổi kịp thì không dễ hôm nay ta quyết giết ngươi diệp phong thay đổi bộ pháp biến thành phẳng hạ thức Nhục thể của gã đạp tới võ đồ tam dai Phẳng hạ tương tự với sắc tính của kim biên lực Tốc độ chạy hơn cả bạch thủy ưng Nhưng trong tay gã còn cầm một cây huyền thiết bổng nặng trăm câm tâm niệm vừa động Liên thu lại vào trong nguyên trạc ngươi mau trở về báo cáo tình hình với gia chủ Thủ lĩnh hộ vệ diệt gia đình thần lại Lập tức sẵn dò thủ hạ về báo cáo Y điểm chân sánh theo mấy trung cấp hộ vệ bám theo. Có lẽ vì sợ chết, Bạch Thủy Ưng bạo phát tốc độ kinh hồn, Diệp Phong sử dụng Hạc Thế nhanh nhất cũng không giúp ngắn khoảng cách được. Nếu cứ tiếp diễn thế này, e rằng sẽ lọt vào phạm vi của Bạch Thủy gia. Đầu óc Diệp Phong nhanh chóng chuyển động, mắt hơi đảo qua đảo lại, lại nắm lấy Huyền Thiết Bổng. Ngươi định chạy? Gã quát to, Huyền Thiết Bổng ném mạnh ra dít gió sàn dạng đập vào bạch thủy ưng bột huyền thiết bổng nặng trăm cân gõ vào chân trái bạch thủy ưng lực đạo khiến gã vốn không phòng bị loạn trọn tiếng xương vỡ vang lên liên tục lăn mấy vòng ôm chân trái thống khổ kêu vang gã sầm mặt nhặt huyền thiết bổng lên thiết bổng ma sát với mặt đất thành tiếng từ từ đến trước mặt thù nhân diệp diệp phong ngươi ngươi dám giết ta Giết ta Phụ thân sẽ không tha cho ngươi Bạch Thủy ưng chán đầm đìa mồ hôi lạnh Hoảng sợ cực độ và cơn đau Khiến gương mặt hắn méo mó song vẫn nói cứng uy hiếp Tuy hắn là nhất sai võ đồ Nhưng không dám công kích Diệp Phong nửa chiêu Ban nãy gã liên tục thanh toán mấy hộ vệ Khiến hắn mất viết Hừ, ta không giết ngươi thì ngươi tha cho ta chắc Diệp Phong nhích môi chế nhạo gã và bạch thủy gia đã đến nước một sống một chết rồi. diệp bạch thủy ung ngươi chẳng qua để thu lấy chút lợi tức, để tế điện vong hồn của phù thân. nếu ngươi tha ta, nhất định ta sẽ khuyên phù thân không khó dễ ngươi nữa. bạch thủy ung hiển nhiên không hiểu rõ hoàn cảnh, vẫn còn ôm hy vọng. cách diệp phong tùy ý dùng huyền thiết bổng đập vào chân khắc của bạch thủy ung, tiếng gào thê thảm liền vang khắp không gian. Trên mình phủ thân ta có 35 vết thương. Ta đã thề sẽ trả lại gấp đôi cho ngươi. Đây mới là vết thứ hai. Vẻ mặt Diệp Phong lạnh tanh khiến người nào nhìn vào cũng không lạnh mà run. Diệp Phong ta nhất định sẽ lột da giúp gân ngươi. Thủ đoạn của đối phương tàn nhẫn như vậy. bạch Thủy ưng hiểu rằng hôm nay khó thoát. Bất giác này lòng ác độc, lớn tiếng nguyền rủa bốp lại một bồng nữa gò má hắn lõm vào gương mặt Tuấn tú trở nên nhanh át đáng sợ. Khụ thổ ra máu kèm mấy cái răng bạc thủy ưng thảm thiết gầm lên. Diệp Phong chết đi. Diệp Phong cẩn thận. Đồng thời bên tai gã vang lên tiếng cảnh báo của thủ lĩnh hộ vệ Diệp Sa. Sau lưng đột nhiên vang lên tiếng gió. Diệp Phong dựng tóc gáy, không kịp tân nhắc vận dụng thổ nguyên lực. Ứ điệp chấn phòng ngự. Đồng thời đầu gã hơi nghiêng, thân thể tận lực lăn sang bên. Soạt, lưng gã bỏng rát vì đau đớn, gã không nén được há miệng ra, thân thể như đạn pháo văng xa, đập vào một bức tường đá đổ nát. Bức tường sụp xuống, vùi chôn thân mình gã. "Ân nhi, sao rồi?" Bạch Thủy ngạc nhíu mày, cúi xuống xem xét thương thế của Bạch Thủy Ân. "Việc phong xuất thủ không nhẹ." Khớp xương bị đập trúng cơ hồ vỡ vụn Không có liệu thương dược hảo hạng cùng vài tháng điều trị E rằng khó phục nguyên Mà có lành lại cầm bạch thủy ưng vĩnh viễn hắn vết xẻo Giết diệp phong cho ta, ta muốn hắn chết Bạch thủy ưng vì đã vỡ cầm Nói ra không rõ từ, lại thổ thêm hai ngụm máu ưng nhi yên tâm, hắn chịu một đòn toàn lực của thúc thúc Dù không chết cũng đừng mong dậy được Bạch Thủy Ngạc tự phủ Được, mang hắn về tộc con phải dày vò hắn đến chết Mắt Bạch Thủy ung đầy nhanh áp Hắn hận diệt Phong đến cực điểm Thủ lính hộ vệ Diệp ra thầm nhăn nhó Thực lực của Bạch Thủy Ngạc là võ sĩ tứ giai, Không ai có mặt đấu nổi một chiêu với lão y muốn cứu cũng bó tay Chỉ mong gia chủ nhanh chóng dẫn người tới Bằng không diệt Phong nguy hiểm mất Chúng nhân đứng ngoài xa thi nhau thở than. Bạch Thủy ngạc xuất hiện. Diệp Phong kích chắc. Dù thiên tư của gã đến đâu cũng không thể đấu với tứ sai võ sĩ. Vì thiên tài từng chấn kinh hỏa lăng thành lần này sẽ gục ngã. Xoạt. Đống đá vụn đột nhiên tung lên. Diệp Phong mình đầy cho bụi mang theo nụ cười lạnh lẽo từ từ bước xa. Lão hốn, Đánh ta đau quá. Nếu trong lúc khẩn cấp gã không kịp vận nguyên lực phòng ngự chỉ thương thế nặng hơn nhiều. sau lưng hắn bị thủng một lỗ hở cả thứ thịt đỏ lòm máu chảy ra không nước. may nhờ nhục thể gã đạt tới võ đồ tam sai chứ chỉ dựa vào nguyên lực tuyệt đối không chống nổi luồng hỏa nguyên lực uốn bạo đó. nhìn kỹ mới thấy trừ vết máu hình tam giác đó những chỗ khác đã đóng vảy âm thầm khôi phục thực lực tăng cao khiến tốc độ phục nguyên của thân thể gã cũng tăng một bậc. Nếu công kích của bạch thủy ngạc không hàm chứa hỏa nguyên lực, hiện tại e là những vết ngoại thương đó đã lành. chuyện này là thế nào? bạch thủy ngạc thất thanh, một đòn toàn lực của lão chỉ khiến gã thổ thương ngoài da ư? dù là nhất sai võ sĩ, e rằng cũng không thể coi nhẹ đòn công kích của lão. Thổ nguyên lực phòng ngự kiên cố cộng thêm thất phẩm võ kỹ uy lực hỏa nguyên của bạch thủy ngạc bị tứ điệp chấn liên tục tước giảm, không còn nổi một nửa. Nhục thể Diệp Phong cũng không kém, thành ra không bị thương nặng. Lão tặng sao đến nhanh thế? Liếc nhìn bạch thủy ung nằm bất động cạnh đó, Diệp Phong mắng thầm mình vận khí không tốt. Từ lúc gã hiện thân trên đường chỉ mấy mấy phút. Người bạch thủy ra sao có thể đến với tốc độ nhanh như thế Nếu lão phu không vô tình ra phố mua mấy vật Chẳng phải hôm nay tiểu tạp chúng ngươi đắc xính rồi hả Bạch thủy ngạc sầm mặt cả kinh trước thảm trạng của hộ vệ bạch thủy gia ở xa Thực lực của Diệp Phong sao lại tăng nhanh như thế Hóa ra là vậy Thảo nào bạch thủy ngạc đến kịp Cơ nhục trên mặt Diệp Phong run lên rằng nghiến chặt Lần này không ai ngăn được gã báo thù Dù là tứ sai võ sĩ cũng không Lần trước ngươi may mắn thoát được Lần này xem Diệp ra còn ai cứu được ngươi Bạch Thủy ngạc cười lạnh Hôm nay tại trường không có cao thủ Diệp ra Mười mấy hộ vệ tầm thường không đáng cho lão lưu tâm Muốn bắt Diệp Phong thật không ai cản được Lão ngô sợn mặt dày Ngươi có tư cách gì lên tiếng Lần này cũng chỉ biết đánh lén Diệp Phong không hề khách khí, song phương là tử thủ cần gì phải văn hoa với nhau. Hôm nay cư dân ngọa lăng thành được xem náo nhiệt, không ai ngờ Diệp Phong bị Bạch Thủy ngạc đánh lén mà vẫn đứng dậy được. Trận chiến này không phải một chiều như tưởng tượng, ánh mắt nhìn về phía thiếu niên trong trường lập tức biến thành kính sợ, Hỗn nguyên võ tôn, tác giả, mạo tử hấu tài, thực hiện. Huyết công tử chuyện được chia sẻ tại website www.oduchuyen.org, chương 44 Hợp lực, võ đồ, nhập võ học đồ Bất quá là người mới bước vào võ cảnh, tuy cảnh giới này cũng chia làm 7 cấp nhưng không cách xa nhau như các cảnh giới khác Nên nhục thể và khí hải của Diệp Phong đều đạt tới tam giai võ đồ, phối hợp hùng chi ảo nghĩa và thổ hệ võ ký thì có thể phát huy uy lực vượt qua cảnh giới võ đồ, ngang ngửa nhất giai võ sĩ. Nhưng võ sĩ là một cảnh giới khác hẳn, để thăng mỗi cấp sẽ tăng trưởng thực lực rõ ràng. Bạch Thủy Ngạc chỉ cao hơn nhất giai võ sĩ 3 cấp, nhưng thực lực cách nhau một trời một vực. Trung giai võ sĩ hiểu được võ ký tương đối chắc chắn đạt tới trình độ thuần thục ưu thế thất phẩm võ ký của Diệp Phong cũng giảm hành hiệu quả. Trận chiến này, dù từ góc độ nào, Diệp Phong cũng không thể thắng. Bị Diệp Phong nhục mạ, bạc thủy ngạc tái mặt, tuy mỗi lần lão xuất hiện đều đánh lén nhưng vì húng khẩn cấp. Bất đắc dĩ phải thế bằng không lão đường đường là tư sai võ sĩ mà phải đánh lén mới thắng được hậu bối Chẳng phải người khác cười dùng răng ư Tiểu tạp trùng mồm mép lời hại lắm Lão phu sẽ cho ngươi biết thiên phú không thay cho thực lực được Giọng nói dinh giết của bạch thủy ngạc ẩn tàng sát ý Thực lực của ngươi là đánh lén hả Diệp phong cười nhạt Ngứ khí thản nhiên đó khiến Bạch Thủy Ngạc đầy lòng lửa giận mà không phát tiết được Chúng nhân đứng ngoài xem náo nhiệt, len lén cười nhạo Có thể chấn tĩnh như vậy trước mặt Bạch Thủy Ngạc Chỉ bằng vào khí phách này, hình tượng Diệp Phong lập tức lớn hẳn lên trong mắt người khác Bạch Thủy Ngạc đích xác hai lần đánh lén Diệp Phong Hôm nay còn trước mặt đông người Việc này nếu được người ta cố tình thêm mắm sắm muối ý nghĩa sẽ khác hẳn Mẹ kiếp, hôm nay lão tử nhường ngươi ba chiêu, để ngươi chết tâm phục khẩu phục. Bạch thủy ngạc gầm vang, áp hết tiếng bàn luận xì xào như thế không ai còn bàn ra tán vào gì được nữa. Lão khốn kiếp cũng có chút khí phách đó chứ, bội phục bội phục. Lạnh lùng dễu tật đối thủ xong, Diệp Phong khẽ xoay huyền thiết bổng, nở nụ cười đầy thân ý. Đừng kéo dài thời gian đợi cứu binh từ Diệp ra Một phút nữa mà ngươi không xuất yêu Lão tử sẽ không khách khí Bạch Thủy Ngạc hiển nhiên cũng xà đời Lên tiếng nhắc nhở Một phút Là đủ rồi Diệp Phong kẹt lấy hai viên thổ nguyên đơn Tay sờ lên mũi Đầu lưỡi thò ra ếp xuống miệng Một viên nguyên đơn tạm thời có thể khiến thực lực của gã sánh được với Bạch Thủy Ngạc Liều thôi Cắn nát một viên nguyên đơn thể nổi gã lập tức xuất hiện một luồng năng lượng kinh nhân Khí hải chuyển động gấp rút thổ nguyên lực xung hợp với luồng năng lượng này tụ vào tay phải cầm huyền thiết bổng Hùng chi ảo nghĩa chi tứ điệp chấn Diệp phong nhảy bật lên, lượn vòng trên không, nắm chắc huyền thiết bổng, giáng bằng xuống đầu bạch thủy ngạc Đạt đến cảnh giới võ đồ là có khả năng dồn nguyên lực vào vũ khí, uy lực bất phàm Cảm thù áp lực sồn lên mặt bạch thủy ngạc kinh hãi cú đập của Diệp Phong lại tiến lão sợ sệt. Lão không hoài nghi rằng nếu chỉ dựa vào nguyên lực hộ thể khẳng định sẽ tán mệnh tại chỗ. tứ phẩm võ kỹ. Liệt viêm mãnh kích. Chân bạch thủy ngạc rực hỏa quang thân thể lùi lại mấy bước như phép thuấn di chân phải làm trồ xoay tiết mấy vòng tránh khỏi cú đập thạch phá thiên kinh của Diệp Phong đoạn lại đứng sừng sững âm tiếng nổ vang trời, mặt đất bị Diệp Phong đập chúng rung động, miệng hố rồng mấy thước xuất hiện trước mắt chúng nhân, vết nước trắng chìt lan đến tận chân những người đứng ngoài xem náo nhiệt, ai nấy đều chắc lưới, sức mạnh đáng sợ, uy lực kinh hồn, Diệp Phong thật sự chỉ là một võ đồ mới tấn cấp, nghi vấn trong lòng mọi người càng mạnh. Trọng lượng trăm cân của thuyền thiết bồng phát huy được uy lực của tứ điệp chấn Hiệu quả hơn hẳn dùng quyền đầu trực tiếp công kích Khó trách bạch thủy ngạc không dám ngạnh tiếp Chiêu thứ hai Một đòn không trúng vẻ mặt Diệp Phong không biểu lộ gì Ngoài miệng lại đả kích Không ngờ lão khốn cũng có đôi chút công phu Đáp xuống mặt đất Gã lắc khẽ e do cắn nát viên thổ nguyên đơn thứ hai huyền thiết bổng vung mạnh theo góc 360 độ, xé gió sàn giạc đập vào mình bạch thủy ngạc. Vốn bạch thủy ngạc định tránh né, thấy gã xuất ra chiêu này liền nổi giận, lòng hơi sững lại. Dù ta ngảnh tiếp ngươi thì uy lực này vì tất đã làm ta bị thương. Liệt viêm mãnh kích. Bạch thủy ngạc tống mạnh hỏa nguyên lực ra, hữu trường ánh lên hồng quang cùng hỏa xứng nóng bỏng như tia chớp vỗ lên huyền thiết bổng. Tiếng chấn động mãnh liệt lại vang lên, bạc thủy ngạc cấp tốc lùi lại, lộn ngược trên không, đáp xuống đất còn lùi liên tục mười mấy bước mới đứng vững được. Ôm lấy bàn tay phải gần như thoát lực đang run dày, ánh mắt chấn kinh của lão thoáng qua nét cười lạnh, Diệp Phong e rằng còn thảm hơn. Choang! Thiết bổng của gã vột tay đập vào bức tường một tiệm bán hàng, khoét thành một lỗ lớn. Cước bộ của gã không ổn định, lăn mấy vòng mới chật vật đứng dậy được Thực lực của ngươi thật sự kinh nhân tiếc rằng Còn chưa phải đối thủ của ta Toàn lực va chạm xong, bạch thủy ngạ thoáng chiếm thượng phong Nói không sai Diệp phong phủy bụi trên mình, khóe môi nhích lên rượu dị, không hề để tâm Ngươi mắc lừa rồi Gã lắc người về bên tả cách đó năm thước là bạch thủy ung trọng thương dưới đất Bạch thủy ngạc đã bị gã đánh bật ra nên cách hắn cả chục thước Tên khốn gian trá Bạch thủy ngạc lửa giận ngút trời điểm mạnh chân lao tới Hóa ra diệp phong kích nổ Hai lần tấn công mãnh liệt không phải để đối phó lão mà muốn bước lão lùi ra Mục đích sau cùng của gã kỳ thật là bạch thủy ung Hối hận, hổ thèm, phẫn nộ Bạch Thủy ngạc chìm trong đủ loại cảm xúc đan nhau Đường đường tứ sai võ sĩ lại dễ dàng trúng kế khích tướng của một tiểu tử dân thiếu chủ Bạch Thủy ra vào tay đối phương Cử ly xa gấp 3 lần Tốc độ của Bạch Thủy ngạc có nhanh hơn nữa Cũng không theo kịp Diệp Phong Bên cạnh Bạch Thủy ung chỉ còn vài hộ vệ thực lực kém cỏi, Thấy ánh mắt Diệp Phong hung hãn chiếu tới thì đều hoảng sợ ngẩn người Diệp Phong xuất ra hai cước một quyền, hất văng toán lâu la thân thể vì thế mà hơi ngừng lại Bảo hộ thiếu chủ Nếu có gì bất chắc, các ngươi đừng mong sống sót Bạch Thủy ngạn sẫn điên người, như tia lửa lao theo Ta nói rồi, ngươi thua chắc Diệp Phong đạp mạnh, hổ chi tấn mãnh. Hoàng khắc sau đã đến trước mặt Bạch Thủy ưng thò tay ra chụp lấy Thiên Linh, cái hắn đoạn lăng không lướt đi. Đồng thời hai chân đá liên tục, hai hổ về vây lại đều vang đi. Ngươi dám động đậy, hắn chết chắc. Bên tai lão vang lên lời lẽ chết chóc của Diệp Phong, thân hình đang lao nhanh dữ lại. bàn tay thò ra lưng chừng định cướp người dừng lưng chừng. Lúc này lão còn cách Bạch Thủy ưng không đầy hai thước. Nhưng Diệp Phong còn nhanh hơn, chỉ cần thổ nguyên lực phát ra, Bạch Thủy ung sẽ không còn tính mạng. Lão không hề hoài nghi sát ý của gã, nên không dám làm gì. Cuộc Diệp Phong vân đột biến, chúng nhân kinh ngạc vô hạn Không ai ngờ Diệp Phong xa vào tình huống bất lợi như thế mà vẫn vãn hồi được. Thủ lĩnh hộ vệ Diệp gia mắt ánh lên kính phục, ngươi dám giết ưng nhi. Hôm nay đừng mong ra khỏi Ngọa Lăng Thành. Bạch Thủy Ngạc không cướp người lại được, đành uy hiếp yếu ức. Diệp Phong khẽ dùng lực, Bạch Thủy Ung lập tức sống lên trói lói "Đừng giết ta, đừng giết ta. Ngươi tưởng mình có tư cách uy hiếp ta?" Diệp Phong nheo mắt, nhìn Bạch Thủy Ngạc với vẻ không hề có tình cảm gì. "Thật ra ngươi muốn gì?" đôi ngươi băng lạnh nhìn đối thủ trầm trầm, bạch thủy ngạc lại lên tiếng, ngữ khí có vẻ chịu nhún. hai con đường, diệp phong lạnh lùng, trả lại mạng cha ta bằng không hắn chết chắc. nói đùa gì hả, phụ thân ngươi chết rồi, sống lại thế nào được, nhất định ngươi muốn giết ưng nhi, bạch thủy ngạc đại nổ, đồng thời thầm giận bạch thủy ưng phạm phải đại hỏa. Giết một bình dân vô can không mang lại cho Bạch Thủy gia lợi ích gì mà chạm đến sát kinh Đúng là loại vô dụng Phụ thân ta đã chết, vậy hắn phải đền mạng. Tay trái nắm lấy thiên linh cách Bạch Thủy ung Tay phải đặt lên vai hắn ấm mạnh, cắt Một cánh tay Bạch Thủy ung ru xuống mềm phặt Xương đã bị bẻ gãy hết Ung nhi mà chết, ngươi đừng mong sống nữa Bạch Thủy ngạc nổi giận định lão tới thì tay phải diệt phong lại phát kình Bạch Thủy ưng tỏ vẻ thống khổ khiến lão không dám vọng động Người uy hiếp cũng vô dụng Tay phải gã nhanh chóng lần sang tay khác của Bạch Thủy ưng Vẫn theo cách cú chấn nát Hiện tại tứ chi của hắn đều không thể động đậy Nằm mệt như người chết Đừng, đừng Bạch Thủy ưng gào khóc cầu xin Âm thanh phát ra từ cổ họng khàn dần Diệp Phong Chỉ cần ngươi tha cho ta, Muốn gì ta cũng chịu Sau này gặp ngươi ta sẽ vái ba cái Đồng ý cho ngươi rất nhiều tinh tệ Chỉ ứng ngươi tha cho ta Thả ta Diệp Phong Bạch Thủy ngạc gầm vang thật không nghe nổi nữa Đường đường thiếu chủ Bạch Thủy gia Lại ổ xin người khác ở chỗ đông người Mặt mũi gia tộc còn gì nữa Ngươi định triệt để đắc tội Bạch Thủy gia ngươi tưởng còn có thể hòa hoãn được nữa sao? bật cười khinh bị sự ngu xuẩn của bạch thủy ngạc, sự tình đến nước này, dù gã có tha bạch thủy ung, bạch thủy gia cũng không đời nào bỏ qua. hà huống xưa nay gã chưa bao giờ định lợi dụng tính mạng bạch thủy ung đổi lấy sự an toàn cho mình. nếu thế hôm nay gã đã không xuất hiện tại ngọa lăng thành, đó là ngươi bước ta. Dù gì ưng nhi cũng chết, chi bằng ta đưa ngươi đến đoàn tổ với phù thân Bạch Thủy Ngạc ra vẻ định công kích hà chúng nhân kinh hãi, ngay cả thủ lĩnh hộ vệ Diệp ra cũng ngẩn người Bạch Thủy Ngạc thật sự mặc kể tính mạng Bạch Thủy ưng để giết Diệp Phong Vậy thì gã thật sự nguy hiểm rồi Võ giả hơi tinh mắt là nhận ra hai chiêu ban nãy gã phát ra tuy hung mãnh nhưng chưa đủ để đả bại Bạch Thủy Ngạc Hà hướng sức mạnh đó không phải thực lực chân chính của gã. Nếu không có con bài tẩy này, gã không thể chống nổi bạch thủy ngạc. Hiện trường yên tĩnh hẳn. Hốn nguyên võ tôn. Tác giả. Mạo tử hấu tài. Thực hiện. Huyết công từ Chuyện được chia sẻ tại website. Odiocuyện.org Chương 45 Tầm tầng, tầng vây bắt. Diệp Phong lặng lẽ nhìn bạch thủy ngạc một lúc lâu, khóe môi hiện lên nụ cười trào lộng Cứ thử xem Ngữ khí thản nhiên thốt ra từ miệng gã khiến bạch thủy ngạc biến sắc mấy lần Lão dám không? Lão không dám, nếu nguyên nhân vì lão bức ép mà Diệp Phong giết bạch thủy ừ, Bạch thủy nham nhất định không tha cho lão Tuy Diệp Phong câu nào cũng bảo sẽ giết Bạch Thủy ưng nhưng gã chưa động thủ, chỉ ẩn Bạch Thủy ưng còn một hơi thở, lão đều lo lắng sự an toàn của thiếu chủ. Diệp Phong hiển nhiên nắm chắc điểm này, Bạch Thủy ngạc không phải là Bạch Thủy nhăm, tất không dám làm chủ. Hà huống Bạch Thủy ưng rơi vào tay gã, lão không thể thoái thác trách nhiệm tâm trạng hiện đang như canh hẻ. Bất quá cao thủ bạch thủy ra được cầu viện chắc sẽ đến nhanh Gã không thể trần trừ quá lâu bằng không sẽ xa vào khốn cảnh Hiện tại ta mang hắn đi Chỉ cần ta phát hiện trong thị tuyến của mình có người bạch quỷ ra bám theo Đầu hắn sẽ nát bét Diệp phong lạnh lùng ném lại một câu Thuận tay nhặt huyền thiết bổng tắm trên tường súng Xách bạch thủy ung nằm mềm vặt như đống bùn nhão lên Nhanh chóng lướt đi Bạch Thủy Ngạc biến sắc mấy lần thân thể run lên vì giận và bức bối quyền đầu nắm chặt khiến khớp xương kêu canh cách nhưng không dám vòng động. Sai một ly đi một giảm Bạch Thủy ưng bị bắt tội sơ ý của lão khó thoát được nếu bức diệt phong giết người dù lão giết được gã cũng khó tránh được lửa giận của Bạch Thủy nhâm. Toán hộ vệ Bạch Thủy ra không được lệnh nên không truy thích hà húng trừ Bạch Thủy Ngạc. Không ai là đối thủ của Diệp Phong. Ai nấy chơ mắt nhìn gã ung dung bỏ đi, đoạn nhìn nhau, không giấu được nét chán trường vì thất bại. Thủ lĩnh hộ vệ Diệp ra thần sắc phức tạp, từ từ lắc đầu tựa hồ cố gắng tỉnh khỏi cơn chấn kinh. Một thiếu niên 16 tuổi đối diện với mười mấy hộ vệ Bạch Thủy ra, không chỉ trọng thương hơn mười người mà bắt sống cả yếu nhân của đối phương. Bạch Thủy ưng... Khó tin hơn là gã toàn thân rút lui trong tay một hộ vệ cao cấp tứ sai võ sĩ. Tuy có thiếu chủ đối phương trong tay, nhưng đó không phải là nhân tố quyết định để gã thoát thân. Việc này không đơn giản chỉ thực lực là làm được. Luận thực lực, gã không phải đối thủ của Bạch Thủy Ngạn, nhưng phán đoán cực kỳ chuẩn xác tình thế tâm lý, tính cách đối phương nên thắng được ván cờ tưởng thua chắc, tìm ra lối thoát. Nếu không phải gã khích tướng, Bạch Thủy Ngạc đời nào mắc bẫy, Bạch Thủy ưng cũng không rơi vào tay gã. Nếu Bạch Thủy Ngạc không mắc hớm, trong lòng không luống uống sợ hãi thì đã không bị nhiễu loạn tâm cảnh đến nỗi bị khí thế của Diệt Phong ác đảo. Tình huống lúc đó người ngoài cuộc đều hiểu thấu, Diệt Phong đến chín phần không dám giết Bạch Thủy ưng. Nhưng Bạch Thủy Ngạc không dám mạo hiểm. Bất kể sự việc lần này kết thúc thế nào, tình hình hôm nay sẽ in sâu vào tâm khảm mỗi người trở thành truyền kỳ khó quên của Ngọa Lăng Thành. Năm phút sau, Bạch Thủy Nham khí thế hung hung dẫn theo mười mấy hộ vệ cao cấp đến nơi, đập vào mắt cảnh tượng thảm thương, Diệp Phong và Bạch Thủy ung đã khuất bóng. Thật ra là việc gì? Bạch Thủy Nham ngạc nhiên cả kinh hỏi. Bạch Thủy Ngạc thấp phòng tả lại sự tình Đương nhiên giấu biến việc mình mắc hớm Chỉ đổ cho thực lực của Diệp Phong vượt ngoài ý liệu Lão không phòng bị nên bị gã cướp mất Bạch Thủy ưng Ngu xuẩn Bạch Thủy Nham vả mạnh lên mặt Bạch Thủy Ngạc Khiến Lão văng xa, rớt phịch xuống đất Các ngươi cứ thể để Diệp Phong thoát hạ Bạch Thủy Nham dầm chân phải xuống đất Nhảy choi choi gầm hét Bọn thuộc hạ Chỉ vì an toàn của thiếu gia Thủ lĩnh hộ vệ lý nhí Đánh sắm Bạch Thủy nham cách không phát trưởng vào viên thủ lĩnh hộ vệ Khí kình rực lửa xuyên qua tứ sai võ đồ cách đó ba thước Máu văng tứ tán Phí vật Đần độn Sao ta lại nuôi một lũ ngu xuẩn các ngươi nhỉ Các ngươi đuổi theo Ưng nhi còn đường sống Nếu Diệp Phong an toàn thoát khốn ưng nhi sống thế nào được sắc mặt bạch thủy ngạc cứng lại lão không phải loại ngốc được bạch thủy nham nhắc nhở lập tức tỉnh ngộ lão đi sai nước cờ rồi chiều uy hiếp Diệp Phong sẽ không dám khinh cử vọng động một khi an toàn thoát thân gã sẽ viết bạch thủy ưng báo cửu vì mắt hớm là loạn cả tâm cảnh thật đáng chết Nếu bị Bạch Thủy Nham biết lão chúng kế khích tướng của Diệp Phong khiến Bạch Thủy Ưng bị bắt, e rằng kết cục của lão còn thảm hơn hộ về ban nãy. Lòng Bạch Thủy ngạc giấy lên nỗi sợ. Tộc trưởng, Diệp Phong mang theo Ưng Nhi, nhất định chưa ra khỏi Ngọa Lăng thành. Hiện tại chúng ta truy kích, có lẽ còn kịp. Bạch Thủy ngạc vội hiến kế, nếu cứu được Bạch Thủy Ưng, tất cả đều xong xuôi, lão cũng sẽ không bị trách phạt. Hắn chạy theo hướng nào? Bạch Thủy Nhâm hỏi gấp, biết hiện giờ không thể trần trừ. Bạch Thủy ngạc chỉ tay quả nhiên là phạm vi thế lực của Diệp Gia. Hừ, nếu Diệp Gia cản trở ta truy bắt hung thủ thì đừng trách ta không khách khí. Sự việc liên quan đến sinh tử của con trai độc nhất, Bạch Thủy Nhâm không ngại toàn diện xung đột với Diệp Gia. Ngươi truyền lệnh của ta. Bảo các hộ vệ tìm kiếm trong rừng vây chặt ba thông đảo bên ngoài thành Bạch Thủy Nham bố trí cực kỳ cẩn mật Là trưởng môn nhân của Bạch Thủy gia Lão quả thật có mấy phần bản lĩnh Các ngươi Hai hộ vệ cao cấp thành một tổ Từ vòng ngoài tìm trở vào Một khi phát hiện tung tích Diệp Phong lập tức phóng tín hiệu Còn lại phong tỏa ba cửa thành có phát hiện gì thông báo ngay Mệnh lệnh nhanh chóng được truyền ra Người Bạch Thủy gia lập tức khẩn trương hành động Nếu bị người Diệp gia cản trở tìm kiếm Không cần dài dòng cứ hạ thủ Chỉ cần không dẫn đến án mạng là được Chưa đến lúc vạn bất đắc dĩ Bạch Thủy nhanh cũng không muốn toàn diện xung đột với Diệp gia, Nhưng cũng phải biểu lộ mức độ trọng thị của mình với việc này Diệp gia, Đừng ép ta Từ đường phố đến thành môn gần nhất Với thực lực của Diệp Phong chỉ ít cần 15 phút Xách theo Bạch Thủy ưng thì tốc độ càng chậm Với tốc độ của hộ vệ cao cấp Chỉ vài phút là đủ để chặn hết mọi cửa ra Diệp Phong mà muốn thoát khỏi ngọa lăng thành Khi bị vây kín thì cực kỳ khó khăn Dù gã ra được Vẫn còn trung cấp hộ vệ đội từ ngoài rừng trở về Răng thiên la địa võng Trừ mọc cánh gã không thể thoát được Tộc trưởng Bạch Thủy ngạc rụt xe hỏi Liệu Diệp Phong có chạy vào Diệp ra ẩn náo không? À! Bạch Thủy nham nheo mắt Bạch Thủy ngạc nhắc nhở khiến lão nhớ ra một điểm Theo tính cách của Diệp Phong Vì tất tìm đến Diệp ra nhờ che chở Gã báo thù cho phụ thân Có một nơi nhất định gã sẽ đến Mặt Bạch Thủy nham lộ vẻ độc ác, ngẩng nhìn phương hướng Diệp Phong bỏ chạy Khói môi nở nụ cười lạnh. Các ngươi. Theo ta. Bạch Thủy nham ngoát tay với Bạch Thủy ngạc và toán hộ vệ. Nhanh chóng đi về phía diệp ra. Hốn nguyên võ tôn. Tác giả. Mạo tử hữu tài. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website. Odiocuyện.org Chương 46 Tế Điện Một tay sách Bạch Thủy ưng, Diệp Phong nhanh chóng lướt đi, gã lọt vào phạm vi khống chế của Diệp gia trước khi Bạch Thủy gia đuổi tới, tạm thời gã được an toàn. Bạch Thủy ưng là người sống, nặng hơn trăm cân, sách theo phí lực hơn cả huyền thiết bổng. Tốc độ của Diệp Phong vốn không nhanh, hiện tại mang theo gánh nặng trong thời gian ngắn bốn xuất thành là không thể bất quá. Theo đường chạy thì gã không định xuất thành. Diệp Phong, ngươi đưa ta đi đâu? Tứ Chi Bạch Thủy ưng đau đớn đến mất cảm giác, hơi thở mong manh. Diệp Phong hiển nhiên không quan tâm đến cảm thủ của hắn trực tiếp ném hắn xuống đất kéo đi. Nếu không có nguyên lực hộ vệ tâm mạch e rằng đau đớn đã khiến hắn mất mạng lâu rồi. Hừ, chốc nữa ngươi sẽ biết. Diệp Phong không đáp toàn lực lướt đi. Dọc đường thi thoảng gặp Diệp ra hộ vệ. Họ đều kinh ngạc vì sao gã lại xuất hiện tại Ngọa Lăng Thành thì liếc nhìn xuống thấy Bạch Thủy Ưng tất thảy đều biến sắc. Không ít người sỉ sầm bàn tán, trận chiến trên phố chưa truyền về, không ai biết thật ra đã xảy ra việc gì. "Mau, mau đi bẩm cáo gia chủ." Diệp Phong mang Bạch Thủy Ưng đi về hướng tộc tu sắc mặt gã âm trầm nên không ai dám ngăn cản, Diệp Thừa Thiên đã hạ lệnh tiệp vì của gã ở Diệp Sa vẫn như 2 năm trước. Các người theo ta xem sao? Tuy là hộ vệ cấp thấp nhưng luận tốc độ, họ không kém hơn Diệp Phong đang xách theo Bạch Thủy Âm. Họ bám theo từ xa, không dám đến quá gần, nhưng không để mất tung tích gã. Qua con đường này là tộc tu Diệp Sa, nhưng gã không về khu nhà chính là vẽ sang lối mòn, đi không bao lâu là gần như không thấy người qua lại. Bỏ ta xuống, chẳng phải ngươi càng chạy nhanh hơn sao? Bạch Thủy Ưng vẫn giữ hy vọng, tuy Diệp Phong quyết giết hắn nhưng vẫn chưa hành động, rõ ràng gã vẫn còn e rè gì đó. Phù thân nhất định sẽ đến cứu. Phù thân nhất định có cách an toàn đưa hắn thoát khỏi tay Diệp Phong. Bộp Diệp Phong phất tay, ném mạnh Bạch Thủy Ưng xuống đất, cơn đau khiến hắn nhăn nhó mặt mày. Ánh mắt đầy sát ý của Diệp Phong nhìn hắn chăm chú, một tay chỉ lên nói: "Ngươi nhìn xem đây là đâu?" Bạch Thủy Ưng gian nan ngẩng lên, bốn đại tử đen ngòm co lại cùng đồng tử, miệng hơi há ra chỉ phát thành mấy tiếng lục cục từ cổ họng, gương mặt méo mó đầy sợ hãi. "Diệp gia từ đường" Ngươi, ngươi đưa ta đến đây làm gì Bạch Thủy ung lờ mờ đoán ra nhưng từ đáy lòng không dám thừa nhận Diệp Phong không dám giết mình Diệp Phong nhất định không dám Phụ thân sao còn chưa đến cứu đứa con duy nhất này Ta nói rồi, sẽ lấy mạng ngươi tế điện phụ thân ta Diệp Phong tung cước đá hắn văng đi đập vào cánh cửa từ đường khép hờ Cửa mở toàn, hắn lăn vào trong sân Diệp ra từ đường chia làm hai phần Một gian thấp lè tè đơn giản, diện tích cực lớn là nơi đặt bài vị tế điện bình dân Còn lại tuy nhỏ nhưng cao lớn đẹp đẽ, thoáng hiện hiện phong vị tôn quý Nghiếm nhiên là nơi tế tự của võ xã Phụ thân gã chỉ là một bình dân theo uy của bài vị tất nhiên đặt trong bình dân tôn tử Diệp Phong nghiêm túc đi vào từ đường, sách bạch thủy ưng đi từng bước sang tông tử của bình dân. Kẻ càn quấy nào dám đến Diệp gia từ đường gây rối? Giọng nói quen thuộc từ trong võ giả tông tử vọng ra, Diệp bất quần giận dữ dẫn theo hai thanh niên bước ra thấy Diệp Phong đều ngẩn người. Tuy hắn bị Diệp thừa thiên phạt giữa nhà sĩ nhưng dựa vào quan hệ làm quản sự của phụ thân khi cơn giận của tộc trưởng tan đi. Hắn bị phái đến quét dọn từ đường. Tuy ở đây vô liêu cực độ nhưng vẫn hơn nơi thối in kia ít nhất cũng không đến nỗi mất mặt quá. Ngươi! Ngươi đến đây làm gì? Giờ Diệp Phong được Diệp Thừa Thiên Trọng thì địa vị tất nhiên một bình dân coi từ đường như hắn không so được. Diệp bất quần biến sắc cho rằng đối phương đến bắt nạt mình. Dù sao hắn từng đắc tội với gã, hơn nữa theo giao ước gặp nhau là hắn phải dập đầu ba cái. Ta đến tế điện phủ thân. Không có việc gì thì ngươi đứng qua một bên cho ta. Diệp Phong lạnh lùng đáp, vậy được được. Nghe nói không phải đến gây sự với mình, Diệp Bất Quần thở phào, định trốn cho xa, chợt liếc thấy bạch thủy ưng dưới đất. Phịch. Diệp Bất Quần mềm nhũn ngã lăn ra đất. Bạch thủy ung toàn thân đầy máu Nửa khuôn mặt hoàn toàn biến hình Dấu máu đã khô dính vào da mặt Khác nào cương thi xấu xí Nhưng nửa gương mặt còn lại vẫn đủ để nhận ra đó là bạch thủy da thiếu chủ huêm hoang Là, là, chuyện gì vậy? hắn trắng nhợt mặt mày bò lùi lại Hai thanh niên theo sau cũng kinh hãi lùi xa Đó là tế phẩm Gương mặt bình tĩnh của Diệp Phong không hề biểu lộ sắc thái gì, lạnh lùng liếc Diệp bất quần. Diệp Phong, ngươi dám giết ta. Từ đáy lòng Bạch Thủy ưng giấy lên tuyệt vọng, Diệp Phong đưa hắn đến Diệp ra từ đường, lẽ nào còn để hắn sống sót. Ta chết thì ngươi cũng đừng mong sống sót, phụ thân ta nhất định sẽ xé xác ngươi. Tuyệt vọng và phẫn nộ ác cả sợ hãi, Bạch Thủy ưng hung hãn gầm lên. Ta không chỉ giết ngươi, mà phải trả lại gấp bội thống khổ ngươi gây ra phụ thân ta. Ánh mắt diệt phong loáng qua thân sắc quyết liệt, tay phải ấm mạnh lên chân cửu nhân, Rốt! Lại vang lên tiếng xương vỡ giòn tan toàn thân bạch tuổi ưng run dày, chán vồng gân xanh, mồ hôi nhỏ tong tong từ trên mặt xuống, da mặt co lại thống khổ. Lúc xưa ta nên trừ diệt phế vật ngươi. Bạch Thủy ưng không khóc lóc cầu xin nữa, mà lên tiếng nguyện rùa. Tiếng ra thịt rách tọa khiến người ta lạnh mình vang lên, Diệp Phong lại xé một miếng thịt từ bụng Bạch Thủy ưng xuống, máu văng tứ tung. Ngươi không có cơ hội, Ngữ khí lạnh lùng như đống băng tuôn ra từ miệng Diệp Phong, Diệp bất quần ở xa xứng người, nhãn thần đầy hoảng sợ. Cũng năm năm kia không phải là hắn, bằng không. Nghĩ đến cảnh Diệp Phong ôn hòa thuần hậu còn có khía cảnh đáng sợ như vậy Tàn nhẫn quá Hắn và Diệp Phong tuy có mâu thuẫn Gã không đến làm phiền mình đâu Ngàn vạn lần đừng Trời ơi ta thà cả đời rửa nhà sĩ cũng không muốn ở lại nơi rửa quái này Diệp bất quần lại nhớ mùi hôi thối ở nhà sĩ Tuy ghê tởm nhưng chí ít không phải đối diện với người đáng sợ như Diệp Phong Lần nào Bạch Thủy ưng cũng đau đến ngất đi Diệp Phong lại dồn nguyên nguyên lực vào tâm mạch và não hải bảo vệ ý thức cho hắn Gã muốn hắn chịu hết mọi thống khổ trong tình trạng tỉnh táo Gã không phải là người tàn nhẫn Nhưng chỉ nghĩ đến phụ thân trước khi chết còn phải chịu vô vàn thống khổ Lòng gã như bị kim châm muối sát Cầu nhân ở ngay trước mặt gã nhẫn nhịn được sao Báo thủ đầy máu tanh kéo dài mấy phút. Phụ thân, người an nhỉ đi. Tứ điệp chấn. Gã từ từ ấm tay lên đầu bạch thủy ưng, ánh mắt đối phương ánh lên nét vui mừng giải thoát. Hiện tại hắn đau đớn đến mức không còn cả khí lực xem gì. gương mặt hắn run lên dữ dội, mắt mũi tai đều dị máu, mắt mờ dần ý thức triệt để tiêu tan trong không khí. Diệp Phong không hề vui mừng, không có khoái cảm. Lòng gã ngập bi thương, người thân duy nhất của gã lúc còn sống gần như không nói gì nhiều. Lần nào phụ thân cũng chủ động tìm gã, cho gã biết về đạo lý làm người. Phụ thân tuy chỉ là một bình dân, nhưng xưa nay vẫn lặng lẽ tự ái quan tâm gã. Khoảng thời gian gã suy sụp, nếu không có ông Cổ Vũ và dạy bảo, e rằng gã không đứng lên được. Tiếc là gã không còn cơ hội báo đáp lại ông. Ngẩn ngơ hồi lâu ánh mắt gã tụ lại Nhán thần kiên nghị trở lại Tuy phổ than chưa từng yêu cầu gì ở gã Nhưng từ lời lẽ của ông là biết lúc nào cũng ôm nguyện vọng gã trở thành một nhân vật kiệt xuất Đã vậy để hoàn thành tâm nguyện của phụ thân Để sau này bảo vệ được những người quan trọng bên mình Gã nhất định trở thành tuyệt thế cường giả Đứng trên đỉnh võ nguyên đại lục Để phụ thân ở chín suối tự hào và được an ủi hốn nguyên võ tôn tác giả mạo từ hữu tài thực hiện Huyết công từ chuyện được chia sẻ tại website audiochuyện.com.sg chương 47 mươi bại lộ is is is giết bạch thủy ung rồi diệt bất quần cứng người lại hai mắt trợn tròn môi run run không thành lời việc lớn rồi Thanh niên nhỏ thó cảnh hắn cũng ngẩn ngơ, nếu chỉ giáo huấn Bạch Thủy ưng thì mọi việc còn vãn hồi được. Giờ thiếu chủ Bạch Thủy ra bị giết, Diệp Phong không còn đường lui nữa. Lẽ nào gã định một mình lực đối kháng cả Bạch Thủy ra? Quá điên cuồng! Diệp gia tuyệt không vì gã mà toàn diện xung đột với Bạch Thủy ra, dù gã có tuyệt thế thiên tư cũng không. Thịt thịt thịt! Tiếng bước chân sồn dập vang bên ngoài từ đường tiếng người xôn xao chỉ nghe mấy câu là diệp bất quần lập tức biến sắc kéo hai đồng bạn lùi vào trong võ giả tôn từ. Người bạch thủy ra đến rồi. Tộc trưởng, ngoài cửa có dấu máu. Một hộ vệ cung kính báo cáo với bạch thủy nhâm mấy hộ vệ cao cấp nhanh chóng tiến đến cửa từ đường, vây kín mít nơi này. Xem ra ta tính Xem ra ta tính không sai. Diệp Phong về đây tế bái gã phụ thân chết toi của hắn. Bạch Thủy nham lanh lùng thốt, ngữ khí ầm chứa phẫn nộ vô hạn. Diệp Phong ở trong đó, chúng ta xông vào cứu người. Bạch Thủy ngạc nóng lòng, nếu cứu được Bạch Thủy ưng thì mọi việc kết thúc tội danh của lão sẽ được xóa. Không được, đây là Diệp gia tôn tử, cứ xông vào sẽ đắc tội với Diệp gia. Bạch Thủy Nham tuy lo lắng cho Bạch Thủy Ưng nhưng xông vào Diệp gia từ đường thì độ khiêu khích không kém hơn con trai bị giết, cả Diệp gia sẽ liều mạng với lão. Diệp Phong, Bạch Thủy Nham lớn tiếng, "Ta biết ngươi ở trong đó, chỉ cần giao Ưng Nhi ra, những việc khác đều có thể nói chuyện." Lão ngầm sẵn dò hộ vệ Vây chặt tứ bề từ đường để phòng Diệp Phong vượt tường chạy trốn Chỉ cần gã cảm thấy được uy hiếp sẽ không dám khinh cử vọng đồng thương ổn đến Bạch Thủy ưng Đáng tiếc Nếu Bạch Thủy nham biết Bạch Thủy ưng đã táng mệnh quy tây E rằng không thể trấn ứng như vậy Bên trong trước bình dân tôn tử Diệp Phong vừa dùng máu Bạch Thủy ưng tế điện phổ thân Chuẩn bị nhanh chóng đi khỏi không ngờ từ đường đã bị bao vây Sao đến nhanh thế Diệp phong thầm kinh hãi Tuy dọc đường gã không che giấu hành tung Nhưng không tin rằng người diệp gia lại cho Bạch thủy nham biết Lẽ ra trong lúc lão tốn tinh lực truy tìm Thì gã đã sớm cao bay xa chạy rồi Nhưng gã không cảm giác thấy có người bám theo Thần niệm của gã hơn hẳn võ sĩ thông thường Trong vòng 10 thước ít nhất cũng phải có cảm giác mơ hồ Trên phố, trừ bạch thủy ngạc ra không có cao thủ nào trên đẳng cấp, với thực lực của bạch thủy ngạc không thể giấu được gã mới đúng. Diệp Phong, mau giao thiếu chủ ra. Dọng bạch thủy ngạc vọng vào, hàm chứa đôi chút thấp thỏm. Bằng không bọn ta sẽ xông vào. Diệp Phong cả kinh, lúc phụ thân sinh tiền gã đã không chăm sóc được cho ông, lẽ nào ông chết rồi còn không được yên nghỉ Tôn Tử là nơi ông nhị ngơi tuyệt đối không để Bạch Thủy ra trà đạp Bùng cửa từ đường bị đẩy ra Thân ảnh Diệp Phong lại xuất hiện trước mắt người Bạch Thủy ra Bạch Thủy nham nở nụ cười đắc sinh Lão nắm rõ tâm tư Diệp Phong Tuy Lão không dám xông vào nhưng vẫn có thể bước ra thò đầu ra Ưng nhi đâu Vẻ mặt Lão trông có vẻ thản nhiên Thật ra đầy lo âu Nhìn Diệp Phong Lòng lão chợt dúng đồng Gã là nhân vật thập phần nguy hiểm Lúc trước lão thật sự bất chấp tất cả để hủy gã Bạc Thủy Nham sau cùng cũng hối hận Diệt phong nguy hiểm hơn ý liệu Ưng nhi được bảo vệ chặt như thế mà vẫn bị bắt Hơn nữa bốn hộ vệ đều trọng thương Nên biết một tháng trước gã mới ngang ngửa tam sai võ đồ Ta nói rồi, hắn nhất định phải chết Bạch Thủy Sa bày binh bố trận thế này, gã muốn thoát cũng khó Gã thầm đánh giá nhân thủ của đối phương, chỉ riêng Bạch Thủy Nham thì gã cũng không thể thoát thân được Ngươi dám giết ưng nhi Bạch Thủy Nham không tin, hai tay nắm chặt, sun bẩn bẩn Trước khi thoát được nguy hiểm, Diệp Phong không dám giết ưng nhi mới đúng Nhất định hắn muốn kích nộ mình, nhất định là thế. Diệp phong hừ lạnh quay vào trong sân, bạch thủy nham và bạch thủy ngạc còn đang kinh nghi bất định thì một thi thể đầy máu bay ra. Ưng nhị, bạch thủy nham trơn trừng mắt thét lên đau đớn, khoảnh khắc sau vang khắp mấy giảm toán hộ vệ đứng cạnh lão đều ông ông trong tay, lòng run lên hoảng sợ. Thân thể bạch thủy ưng có vô số vết thương, gương cốt gãy rời, máu nhuộm bỏ mấy lớp y phục đủ thấy trước khi chết đã bị hành hạ thế nào. Diệp Phong thủ đoạn độc ác lắm. Bạch thủy nham cuồng nộ, hiển nhiên đã đến giới hạn bộc phát. Đôi con ngươi âm lạnh toát lên sát ý thấu xương, da lão đỏ lên vì căng tràn hỏa nguyên lực. Ta chẳng qua trả lại hắn gấp bội những đau đớn mà phụ thân ta phải chịu, Diệp Phong ngưng thần giới bị, miệng ngậm sẵn một viên thảo nguyên đơn. Không liều được cũng phải liều. Gá quyết không thể bó tay chịu trói Nhất định phải sống sót vì phụ thân. Một tên bình dân đê tiện cũng dám so với con trai ta. Bạch Thủy Nham vung tay lăng không xuất kích. Hỏa nguyên lực hóa thành viên kình rực rỡ bổ vào mặt Diệp Phong. Liệt viêm mãnh kích. Võ sư cảnh giới nguyên lực có thể ngưng hình phóng ra ngoài trong vòng 10 thước. uy lực kinh nhân. Hùng chi ảo nghĩa, lục điệp chấn, được thổ nguyên đơn bổ sung nguyên lực, Diệp Phong liều mạng sử dụng 6 tầng điệp chấn chiêu thức vượt ngoài năng lực hống chí của gã. Bùng tiếng nổ vang như sấm đồng, Diệp Phong văng đi, không khí thoảng mùi khét, chỗ gã đứng bốc lên một đụm khói, soạt. Mặt đường lát đá lưu lại một vết cắt dài bắt mắt, Diệp Phong há miệng phun ra một ngụm máu. Sắc mặt nhợt đi không còn hột máu Trinh lệ quá xa Võ sư vượt hơn gã hai cảnh giới Dù gã sử dụng cỡ phẩm nguyên đơn Cũng không chống được một đòn của bạch thủy nhâm. Hai tay gã bị viêm kình đốt cháy đen Nhiều chỗ lộ ra cả lớp thịt đỏ ao Máu gì ra không ngớp Lại run run dày dày Đối với ta bạch thủy ưng chẳng qua là loại rác rưởi, Không thể so với phụ thân ta Gã cười thảm, vẫn không chịu nhún nhường chào phúng Bạch Thủy Nhâm, được, được, để ta xem tiểu tạp trùng ngươi cứng miệng được đến lúc nào. Bạch Thủy Nhâm giận quá hóa cười, vốn với thân phận và thực lực của lão mà đi công kích diệp phong là hành động mất hết thể diện, nhưng nỗi đau mất con và phẫn hận với á khiến lão muốn tự tay lột ra đối phương. Yên tâm, ta không để ngươi chết thống thống khoái khoái đâu, ngươi đối phó ung như thế nào, ta sẽ thực hiện lại toàn bộ. Bạch Thủy nham dậm mạnh chân, lướt vào diệp ra từ đường thoáng sau đã xuất hiện trước mặt diệp phong, mặt hiện rõ sát ý hung áp, một tay tổ hỏa nguyên giấy lên hồng quang vu ám chém mạnh vào bắp chân gã, nhanh nhẹn vô cùng nét mặt Diệp Phong tỏ ra quyết liệt, mặt kề chân phải hứng chịu công kích, eo uốn khẽ, tay phải nắm lại, thổ nguyên lực hồn hậu phun trào đấm vào khuôn mặt lạnh lẽo của Bạch Thủy Nham. Lão cẩu, ta sẽ để ngươi yên lành đâu? Diệp Phong lớn tiếng mắng, dù chết cũng phải liều đến chút lực khí cuối cùng. Bạch Thủy Nham có phải ngươi coi thường Diệp Sa chăng? Giọng nói lạnh lùng lọt vào tai, bạch thủy nham vốn lửa giận ngập lòng cũng cảm giác thấy lưng lạnh buốt, tóc gáy dựng lên theo ý thức, tim đập nhanh hẳn. Một bóng trắng từ cửa cấp tốc xẹp tới, giấy lên khí lưu sắc lẻm, khiến da mặt hộ về bạch thủy ra đau nhói. Chưa kịp nhìn rõ diện mạo người đến, thì bóng trắng đã đột ngột đứng sau lưng bạch thủy nham. Không khí ló lên tàn ảnh, tiếng xé gió sắc bén nối tiếp. Người này đưa tay ra như điện, mang theo một sải kim quang chói lòa, đâm thẳng vào lưng bạc Thủy Nham. Không kịp đánh nát chân diệt phong, bạc Thủy Nham nghiêng người, tay ấn mạnh xuống, dũng mãnh cực độ nhanh đón người đó. Tứ phẩm hỏa nguyên võ kỹ, liệt viêm mãnh kích. Tứ phẩm kim nguyên võ kỹ, phá sơn trùy. Không khí vang lên tiếng nổ, bạch thủy nham biến chiêu nửa chừng nên hỏa nguyên lực không đủ, lui liền mấy bước mới đứng vững được. Bóng trắng hơi phẩy tan, xua tan hơi nóng hỏa nguyên, tay trái khẽ kéo Diệp Phong ra sau lưng. Diệp thừa thiên Bạch thủy nham nhiến răng thốt, cửu nhân giết con ngay trước mắt nên lão không khống ý được bản thân gần như nổi điên. Đến từ đường náo loạn, bạch thủy gia đình gây hấn với Diệp ra. Hai bóng người nữa lướt vào từ đường là hai vị trưởng lão, nhất giai võ sư Diệp Lâm, nhị giai võ sư Diệp Bất Phàm, hốn nguyên võ tôn, tác giả, mạo tử hấu tài, thực hiện, huyết công từ, chuyện được chia sẻ tại website od.org, chương 48, 7 ngày, Diệp Thừa Thiên, người muốn gây chiến với Bạch Thủy ra. Bạch Thủy nham mắt lóe hàn quang, sắc mặt âm trầm đáng sợ. Bên ngoài từ đường toán hộ vệ cao cấp của Diệp Gia vây chặt người Bạch Thủy Gia lại. Rõ ràng trong phạm vi khống trí của mình thực lực Diệp Gia điều động được hơn nhiều Bạch Thủy Gia. Hà húng trừ Diệp Thừa Thiên tại trường Diệp Gia còn hai cao thủ đẳng cấp võ sư nữa. Chỉ hai người này thì mấy hộ vệ Bạch Thủy Gia cũng không chống nổi. Bạch Thủy Ngâm, các ngươi ở đây sủa loạn cái gì hả? Diệp Thừa Thiên lạnh lùng chí xíu, tựa hồ là các ngươi gây sự với Diệp gia thì phải. Dẫn theo đông người xông vào Diệp gia từ đường thật ra có ý đồ gì? Nếu ông Từ bài vì tổn hoại mảy may, mạo phạm đến Diệp gia tiên tổ, các ngươi đáng phải hứng chịu lửa giận của Diệp gia thế nào nhỉ? Bạch Thủy gia chủ các hạ hiện đang ở trong từ đường bản tộc quan hệ giữa hai nhà hình như chưa đến mức các hạ được tự do ra vào từ đường bản tộc. Các hạ tự cút đi, hay cần bọn lão phu mời. Diệp gia đại trưởng lão Diệp bất phàm cất tiếng, ngữ khí có phần uy hiếp. Cuộc tức lại dấy lên trong ngực Bạch Thủy Nham, hiện tại đối phương mạnh hơn Vì lão chỉ chuẩn bị đối phó Diệp Phong cùng cầm chân Diệp gia nên không mời trưởng lão võ sư trong tộc Lão và Diệp thừa tiên đều là tam giai võ sư, nhưng Diệp gia còn hai võ sư cấp thấp nữa bảo đuổi lão ra khỏi từ đường không phải ngoa ngôn. Lão Phu đến đây vì tiểu tử này. Bạch Thủy nham nhục hẳn khí thế chỉ vào Diệp Phong. Hắn giết con trai lão Phu chỉ cần Diệp gia giao hắn ra. Lão phu sẽ đi ngay, ngày khác sẽ đến Diệp gia bồi tội. Buồn cười thật, Bạch Thủy Nham ngươi dựa vào đâu mà sai phái Diệp gia giúp ngươi bắt cẩu nhân? Cẩu nhân giết con của ngươi thì liên quan gì đến bọn ta? Diệp thừa thiên bình thản liếc Diệp Phong quay lại tỏ vẻ coi thường. Diệp gia các ngươi quyết tâm cứu tiểu tạp trùng này? Mắt Bạch Thủy Nham giựt hàn quang thầm nhủ về phủ sẽ mời các trưởng lão triệt để ở mặt với Diệp gia Nỗi đau mất con không thể cho qua được. Bạch Thủy Nham, ngươi nói năng cho sạch sẽ một chút. Diệp bất phàm thoáng sắc giận. Diệp Phong dù sao cũng là Diệp gia tộc nhân, ngươi mắng y là tạp chủng có coi Diệp gia vào đâu không. Diệp Phong thản nhiên nhìn song phương tranh luận, lòng thoáng dậy sóng. Trải qua nhiều việc, gã hiểu được nhân tình thế thái Năm xưa gã bị phế khí hải, không được trọng thì thật ra cũng không trách được tộc nhân Gã lỗ mãng mới khiến thiên phú bị phế Thế giới này là thế giới của thực lực, không có thực lực mà muốn được tôn trọng vọng tưởng Diệp Phong tâm cao khí ngạo, hiện tại tuy không ra thái độ của tộc nhân sành cho mình năm xưa Nhưng ít nhất cũng không còn hận nữa gã và họ cùng chung dòng máu, Diệp Thừa Thiên hai phen cứu giúp, coi như tận hiếp nghĩa vụ của gia tộc. Gã không phải người không biết cân nhắc, tuy gia tộc cứu gã còn vì lợi ích, nhưng thế thì sao? Không ngại xung đột với Bạch thủy gia để cứu gã, thế là đủ rồi. Chướng ngại giữa gã và Diệp gia sau đang dần tiêu tan. Các ngươi kiên quyết bảo vệ Diệp Phong, Bạch thủy gia bọn ta cũng không dễ chơi. Bạch Thủy Nham móc tín hiệu đạn ra, ném lên không. Diệp gia bọn ta sợ ngươi chăng? Diệp thừa thiên lạnh hẳn ánh mắt, hai tay giấy kim quang, nhanh chóng lao vào Bạch Thủy Nham, hai trưởng lão cũng đồng thời xuất thủ, khí kinh khiến không gian rung lên. Bạch Thủy Nham biến hẳn sắc mặt trần sầm mạnh. Song trường liên tục bổ ra Nganh đón nguyên lực năng lượng tràn tới Hỏa nguyên lực phun trào Thân hình lão bay lùi cả chục thước Đến tận cửa Tử đường Mới miễn cưỡng tránh khỏi đòn liên thủ Của ba người đối phương Diệp Thừa Thiên Người quyết tâm khai chiến với Bạch Thủy ra Bạch Thủy nhanh nhanh Trong tính toán Tuy hiện tại lão hận ý sung thiên Nhưng đại chiến với Diệp Sa Không phù hợp với lợi ích của gia tộc, Lão hơi do dự Ngươi muốn chiến thì chiến Diệp thừa thiên ngạo nghệ Nói tóm lại muốn đưa người Diệp ra ra khỏi Diệp ra Tôn từ tuyệt đối không thể nào Bạch Thủy Nham nắm chặt tay Mặt phủ đầy mây đen âm bu Bắt người trong Diệp ra từ đường quả thật lão đối lý Nhưng nếu không giết được Diệp Phong thật sự lão không cam Song Phương cứ thế rằng co Không ai chủ động xuất thủ Diệp Thừa Thiên Kỳ thật không muốn toàn diện xung đột với đối phương Trong tay có tới ba võ sư chiếm hẳn ưu thế Nên chỉ cần bước bách Bạch Thủy Nham rút lui rồi lấy đưa Diệp Phong ra khỏi thành Bạch Thủy ra không làm gì được Bạch Thủy Nham cũng có ý rút lui Nhưng mỗi lần thấy Diệp Phong thản nhiên đứng đó là lòng lão lại điên tiết Không thể tha được tên khốn đó Nhất định phải xé xác hắn Ngoài xa vang lên hai tiếng hú, nhân thủ Bạch Thủy gia nhận được tín hiệu, đăng lục tục tới. Nghe tiếng, Bạch Thủy Nham mình ra mặt, ba võ sư lại nhíu mày, trưởng lão đã tới. Hai bóng người loáng qua, trưởng lão Bạch Thủy gia sau rút đã tới. Tộc trưởng, việc gì mà gọi đến bọn lão phu? hai nam tử đầu tóc trắng phau nhưng mặt mũi như trung niên bung dung đắp xuống cạnh bạch thủy Nham, từ từ nhìn quanh bắt gặp hai trưởng lão diệp gia lập tức hai đôi mắt đồng thời bạo phát địch ý hôm nay lão phu không muốn gây sự với diệp gia chỉ cần giao diệp phong gia mọi việc coi như xong xuôi bạch thủy Nham cười lạnh có thêm viện binh thái độ của lão cứng cỏi hẳn Đây là địa bàn Diệp Gia chưa đến lượt Bạch Thủy Nham ngươi làm chủ. Diệp Thừa Thiên không hề chịu nhún lòng không khỏi lo lắng, xem ra quyết tâm giết Diệp Phong của Bạch Thủy Nham nằm ngoài ý liệu của ông ta. Lão hà khai chiến với Diệp Gia cũng không chịu bỏ qua cho Diệp Phong. Cũng không trách được, dù không vì mối thù giết con thì với tiềm lực kinh nhân của gã, Bạch Thủy Gia không đời nào tha cho. Bạch Thủy Lão cầu Từ sau lưng Diệp thừa tiên vang lên tiếng quát, Bạch Thủy nhằm biến sắc cơ hồ xanh lét, không phải Diệp Phong thì còn ai vào đây. Hai trưởng lão Bạch Thủy ra thoáng hiện sắc giận trực đồng thủ, nhưng bị khí thế của hai trưởng lão Diệp ra áp chế, không dám khinh cử vọng động. Mục tiêu của ngươi là tiểu gia ta cho ngươi cơ hội. Diệp Phong lớn tiếng bước lên đối diện với cao thủ Bạch Thủy ra nhưng gã vẫn bình tĩnh như thường không hề e dè vậy là ngươi chủ động ra chịu chết bạch thủy nham hừ lạnh không hiểu diệp phong dở trò gì lẽ nào gã cũng như hai năm trước bước ra nhận trách nhiệm thế càng tốt phong nhi diệp thừa thiên kinh hãi diệp phong là con bài tiềm lực tuyệt hảo của diệp gia sao có thể bỏ đi dù không như vậy thì ông ta cũng không đời nào để bạch thủy nham bắt người trước mắt mình "San dự của Diệp gia biết bỏ đi đâu? Muốn ta bó tay chịu trói tuyệt đối không thể nào." Diệp Phong lạnh lùng, "Muốn bắt tiểu gia, phải xem Bạch Thủy Nham ngươi có bản lĩnh đó không." Song phương đều kiếm tuốt cung dương, cứ sằng co thế này trước sau cùng nổ ra một tầng đại chiến. Từ đáy lòng mình, gã không muốn kéo gia tộc xuống nước, dù gì đấy cũng là gia tộc nuôi dưỡng gã và phụ thân. Hơn nữa Diệp Gia chỉ là một thế lực cực nhỏ ở võ nguyên đại lục, mục tiêu của Gia không ở ngoả lăng thành này nên gia tộc không thể vĩnh viễn có năng lực bảo vệ Gia. Có những khốn cảnh, gã phải đối diện, trải qua sinh tử rèn rũa mới nhanh chóng trưởng thành. Phụ thân con vẫn nhớ lời người, nhất định sẽ làm được. Người muốn thế nào? Bạch Thủy Nham biết Diệp Phong định nói nên lạnh lùng hỏi. Diệp Thừa Thiên cũng nhìn gã nghi hoặc Muốn biết gã tính toán thế nào Dù là người Bạch Thủy gia hay Diệp gia, Ánh mắt nhìn gã đều đầy kính phục Bất kể thế nào Lúc này mà gã dám đứng xa quả thật cực kỳ phi thường Trong mắt Diệp bất quần đầy kinh hãi và chấn động Tiểu tử này điên rồi ư Có xa tộc xa mặt giúp Gã còn xuất hiện làm gì Nếu đổi lại là hắn E rằng đã co đầu giúp cổ đến cuối cùng Thật, thật sự ngu xuẩn Nhưng ánh mắt hắn không còn chút nào oán hận và ganh tị như trước kia Theo lệ của đại lục, ta phải ở lại tông từ thủ linh cho phổ thân 7 ngày 7 ngày sau, ta sẽ ra khỏi tử đường Lúc đó xem bạch thủy gia có bản lĩnh bắt ta hay không Gã thản nhiên nói Diệp Sa ra, ra mặt tạo cho gã cơ hội nghỉ ngơi, bảy ngày này nhất định gã phải nghĩ ra cách tự cứu. Trầm tư hồi lâu, mắt bạch thủy nham lóe lên tia kinh nghi, chầm rãi nói. Ngươi muốn nhân cơ hội bảy ngày này đào tẩu đừng coi lão phu là đầu ngốc. Ngọa lăng thành chắc đã được bạch thủy ra chủ bố trí thiên la địa võng, nếu mố thoát được chứng tỏ bạch thủy ra vô năng mà thôi. Diệp phong lạnh lùng chào phóng không hề bảo đảm một cách vô vị với bạch thủy nhâm là sẽ không đào tẩu được. ngữ khí lạnh lùng từ kẽ sang bạch thủy nhâm tuôn ra. tình hình hiện tại không cho phép chính diện xung đột với diệp gia, chỉ còn cách đồng ý với kiến nghị của diệp phong. ta không tin ngươi mọc cánh bay ra khỏi được ngọa lăng thành. hốn nguyên võ tôn tác giả mạo từ hữu tài thực hiện huyết công từ Chuyện được chia sẻ tại website www.oduchuyen.org Chương 49 Tìm cách thoát khốn Bạch Thủy Nham phẫn hận nhìn Diệp Phong, ngoái lại âm trầm nói với Diệp Thừa Thiên Diệp Phong nếu như rời khỏi Diệp ra từ đường, Diệp ra không có lý do ngăn cản Diệp Thừa Thiên nhíu chặt mày, đưa mắt ra hiệu hỏi Diệp Phong Phong nhi nắm chắc Theo tình hình hôm nay mà Bạch Thủy Nham bày bố, Diệp Phong muốn đơn độc thoát khỏi ngỏa lăng thành gần như là không thể. Dù có Diệp ra hiệp trợ, muốn che giấu tai mắt người khác cũng không dễ dàng. Bảy ngày sau gã thật sự thoát được. Diệp Phong bình tĩnh gật đầu, ra hiệu cho Diệp Thừa Thiên yên tâm. Nếu việc gì cũng nắm chắc mới làm thì đời người quá vô vị. Được. Diệp Thừa Thiên trầm giọng Chỉ cần Diệp Phong ra khỏi từ đường, Diệp Gia sẽ không nhúng tay vào việc này Gã đã lựa chọn, ông ta cũng đành hy vọng gã có cách giải quyết Ở từ đường, ông ta còn có lý do ngăn cản Bạch Thủy Nhâm Nhưng ở trong thành Bạch Thủy Nhâm muốn bắt kẻ thù giết con Diệp Gia can bản không có tư cách can dự Từ đáy lòng mình, không ta không muốn lưỡng bại câu thương với Bạch Thủy Gia Có câu nói này của diệp tộc trưởng hôm nay lão phu tạm bỏ qua. Có lý do rồi, Bạch Thủy nham vội thu liễm khí thí Nếu song phương khai chiến, cả hai gia tộc đều không có lợi gì. Đã đạt thành hiệp ghi, vậy mời Bạch Thủy gia chủ mau dẫn theo mấy con chó cuốn xéo khỏi đây. Diệp Phong nhích môi, ngữ khí thản nhiên chế nhạo. Hồ vệ và trưởng lão Bạch Thủy gia đều biến sắc, ngươi. Chán bạch thủy nham vòng gân xanh tốn công lắm chút được cuộc tức đi. Ta chống mắt lên xem ngươi quên hoang được đến lúc nào, lão tử nhất định khiến ngươi tan xương nát thịt. Bạch thủy nham nhìn sang diệp thừa tiên và diệp gia trưởng lão đang ngưng thần giới bị mấp máy môi nghiến răng nắm lại một câu, nhất thi thể bạch thủy ung bầy nhầy máu thịt lên, phấn hận rời đi. Điều 10 hộ về cao cấp và 40 trung cấp hộ về dám thì toàn diện diệt ra từ đường. Rời đi không bao xa, bạch thủy nham trầm giọng dặn dò. Một cao cấp hộ và bốn trung cấp hộ về thành một tổ, vây chặt từ đường cho ta. Chỉ ca diệt phong xuất hiện, lập tức phóng tín hiệu đạn, nhất định không được để hắn chạy mất. Hộ vệ cao cấp chí ít cũng là nhì dai võ sĩ Trung cấp hộ vệ đại đa số là cao dai võ đồ Và nhất dai võ sĩ tổ gồm 5 người có thực lực này Thì Diệp Phong có lợi hại hơn nữa Cũng không thể chính diện chống chọi. Nếu không nắm chắc bắt được Diệp Phong Các ngươi chỉ cần bám sát Cố gắng cầm chân hắn ta sẽ đến ngay Cẩn nhận cân nhắc xong Bạch Thủy Nham bổ sung Dù gì Diệp Phong đắc một lần kiến lão bất ngờ Chỉ cần phát hiện Diệp Phong ra khỏi từ đường, hộ vệ bao vây quanh đó sẽ được ập hợp toàn diện vây bắt gã. Nếu họ cầm chân được gã là lão sẽ đến kịp. Tiểu tạp trùng. Ngươi đừng hòng thoát khỏi tay ta. Ung Nhi, phụ thân nhất định báo thù cho con. Phong Nhi con thật sự nắm chắc. Diệp thừa thiên thoáng lo lắng. Không. Sắc mặt Diệp Phong như thường thản nhiên đáp. Phải thử mới biết. Việc liên quan đến tính mạng mà Tùy tiện đem ra thử sao? Con coi tính mạng mình là trò đùa hả? Diệp lâm trưởng lão mắng, Diệp ra không ngại trở mặt với bạch thủy gia mà tiểu tử này lại không biết tốt xấu thế nào. Nhị trưởng lão, lẽ nào có biện pháp hay hơn? Diệp phong vé mắt, ung dung nhìn đối phương bình thản hỏi, Ta... Diệp Lâm đương nhiên không có cách bằng không ban nãy hai nhà đã không suýt nữa đồng thủ Không có thì trừ phi Diệp ra muốn triệt để trở mặt với Bạch Thủy gia bằng không 07 ngày sau còn chỉ cách duy nhất là đột vây Diệp Phong nhún vai thản nhiên vẻ mặt cực kỳ ung dung Bạch Thủy nham muốn bắt con hả không dễ thế đâu Diệp Thừa Thiên nãy giờ nhìn Diệp Phong chầm chầm hồi lâu mới thở dài Có cần ta để lại mấy người bảo vệ không? Tuy Diệp Phong và Bạch Thủy Nham đạt thành hiệp nghị, nhưng không ai dám chắc nhân thủ Diệp ra giúp đi rồi. Bạch Thủy Nham không đột nhiên tập kích. Con nghĩ, không cần đâu. Diệp Phong khẽ đáp, chỉ cần Bạch Thủy Nham xác định con không rời từ đường, lão sẽ không máu hiểm đắc tội Diệp gia mà phá hiệp định. Con ở trong tôn tử, lão muốn vô thanh vô tức bắt con chỉ là si tâm vọng tưởng. Qua lần giao thủ, bạch Thủy Nham cũng phán đoán được với thực lực của Diệp Phong, dù lão từ xa tay cũng vì tất một nòn đắc thủ. Nếu không may tổn hại đến bài vị trong tôn tử, Diệp ra quyết không bỏ qua. Chỉ cần Diệp Phong ra khỏi được từ đường sau 7 ngày, lão 10 phần nắm chắc bắt được gã, nên lão không đời nào mạo hiểm. Bạch Thủy Nam xưa nay chưa bao giờ dễ dàng xung động. Vậy con nên cẩn thận, nếu cần ra tộc trợ lực cứ lên tiếng. Diệp Thừa Thiên vỗ vai gã, mắt ánh lên thần sắc phức tạp. Tuy Diệp Phong không biểu lộ, nhưng ông ta cảm nhận được trong lòng gã còn có sự tộc. Diệp Phong mỉm cười thuần hậu ôn hòa, không nói gì nữa. Quả như gã sở liệu. Người Diệp ra rút đi tiểu tổ giám thì được Bạch Thủy ra phân bố gần đó không biểu hiện gì, họ giữ khoảng cách 50 đến 100 thước với từ đường, chỉ cần Diệp Phong từ đó thoát ra tất không lọt khỏi thị tuyến họ. Mỗi người Diệp ra đi ra đều bị mấy chục ánh mắt quan sát, đến khi xác định không phải là Diệp Phong mới bỏ qua. Bạch Thủy nham đã sẵn nếu không xác định được thân phận người đến thì cứ phái người ra thám Dù gì Bạch Thủy gia cũng quyết tâm bắt Diệp Phong Dù hơi mạo phạm Diệp gia cũng đành Xem ra cái lồng này không dễ thoát Diệp Phong đi một vòng quanh cửa từ đường Lắc đầu cười khổ Diệp Phong Người Bạch Thủy gia thật sự không sông vào Sau lưng vang lên tiếng nói ập ập ốm ốm Gã ngoái lại nhìn thì ra là Diệp bất quần Sao ngươi còn ở đây Tuy gã không hào cảm với hắn, nhưng không đến mức hận bèn lấy làm lạ hỏi. Chức vụ của ta là quét từ đường. Đương nhiên phải ở lại. Nhìn vào ánh mắt bình đạm của gã, Diệp bất quần bất xác hổ thẹn việc ngày ức gã không hề để trong lòng. Đáng cười là hắn coi gã là đối tượng ganh phép, còn gã có lẽ không bao giờ chấp nhận. Ngươi không cần lo. Diệp Phong đáp qua quyết. Dù chúng xông vào cũng sẽ không làm phiền ngươi Chỉ cần tránh xa một chút là yên thân Diệp bất quần khẽ thở dài Ánh mắt nhì Diệp Phong trở nên phức tạp Trời tối dần, vầng mặt trời lặn xuống núi Diệp Phong bình tĩnh ngắm trời sao chi chiết Chìm vào suy tư Bảy ngày sau, gã làm cách nào đột phá vòng vây của bạch thủy ra Mọi con bài tẩy của gã gần như bại lộ hết, bạch thủy nham chắc đã có cách ứng đối, muốn dựa vào thực lực xông ra gần như không thể. Dùng sức không được, vậy thì dùng trí. Có cách gì khiến gã thoát được truy binh? Diệp sa tuy không thể hiện là công khai trợ lực, nhưng có thể ngầm giúp đỡ, nếu khéo sử dụng con bài này, khả năng thoát thân của gã sẽ tăng lên. Trương ngại lớn nhất của gã là cao thủ đẳng cấp võ sĩ và võ sư của đối phương. Đối diện với cao thủ như thế, gã không có khả năng liều mạng gần như chỉ biết bó tay chịu chói. Cũng may đối phương không có nhiều cao thủ hơn nữa không thể cả ngày quan sát bằng không gã chỉ còn nước bó tay. Làm cách nào đây? Liên tục chế định vài phương án, gã đều phủ quyết. Những phương án này đều có nhược điểm một khi thất bại, gã sẽ phải trả bằng tính mạng, nhất định phải cẩn thận, tất phải nghĩ ra kế vẹn toàn, còn 7 ngày không cần thiết phải hoảng sợ.